Tự mình động thủ, lại ngoài ý muốn phát hiện, nàng thế nhưng là nữ nhi thân, hơn nữa người mang võ nghệ. Hắn khiếp sợ, nghi hoặc, tò mò, an bài A Đại điều tra rõ về nàng hết thảy. Ngoài dự đoán, rồi lại tại dự kiến bên trong. A Đại tra được, bất quá là nàng bên ngoài thượng bị thế nhân biết hiểu hết thảy, đến nỗi mặt khác, lại vô dấu vết để lại. Nàng là nhiều năm như vậy, duy nhất một cái hắn tra không đến chân chính chi tiết người. Tâm huyết đột nhiên sinh ra, hắn không tin, ở Tây Lương còn có hắn cha không đến chi tiết người. Hắn bắt đầu rồi đối nàng ngày đêm chú ý. Nàng ngại bén sáu thức, là nàng mang cho hắn đệ nhất phần kinh hỷ. Lấy hắn giờ phút này võ công tu vì mà nói, bị người phát hiện, cũng không phải một việc dễ dàng. Mà nàng, bất cứ lúc nào tổng có thể cảm giác được hắn. Tâm tình trở nên kích động lên, một loại kỳ phùng địch thủ cảm tình đột nhiên sinh ra. Hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ năm đó, bởi vì tìm không thấy đối thủ mà buồn bực không vui là cỡ nào chủ nhiên. Gặp được một cái cùng chính mình lực lượng ngang nhau, võ công, trí tuệ, nhu lược, toàn không phân, cao thấp người, thật sự là nhân sinh một kiện chuyện may mắn. Hắn gấp không chờ nổi muốn cùng nàng tỉ thí một hồi, ganh đua cao thấp. Nhưng mà sự tình lại ra ngoài hắn dự kiến. Nàng nội lực thế nhưng đã không có. Nếu không phải nàng thật sự không có nội lực kia đó là nàng võ công đã cao tới rồi hắn hiện nay vô pháp kỳ cập cảnh giới. Đối nàng tò mò từ từ gia tăng. Không có chuyện ban đêm cùng nàng nói chuyện với nhau, dần dần mà trở thành hắn một loại thói quen. Hắn cảm giác được chính mình đối nàng thái độ biến hóa, lại không khắc sâu rõ ràng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hắn chưa từng cảm nhận được khắc sâu biến hóa, Á Đại cùng a Nhị đã nhận ra. Hai người động tác nhỏ, hắn thấy được rõ ràng minh bạch. Lại chỉ coi như là chê cười giống nhau Bất quá Ai nhị tìm tới nam nam thân mật xuân cung đồ Thực sự là kêu hắn thực hòa đại Bởi vì Nay đồ bị tô cầm cũng thấy được Nàng sẽ nghĩ như thế nào Sẽ thấy thế nào hắn Tô cầm đi rồi Hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Nóng nảy, bất an, lo lắng, yêu sầu Những cái đó cùng hắn tương đi khá xa Tình cảm đột nhiên đến Làm cho hắn có chút hoàng sợ cũng có chút không biết làm sao. Tô cầm bảo tẩu, cánh mạng trong lúc nguy cấp, hắn rốt cuộc minh bạch mấy ngày nay tới giờ bất an, phiền muộn, hương phấn, đau buồn. Chưa từng từng có cảm xúc dao động, đều là bởi vì không tâm sông vào một người. Chờ đến hắn ý thức được thời điểm, người nọ đã ở hắn trong lòng sinh can, đã phát mầm, trưởng thành che trời đại thụ. Tối hôm qua sự tình, ta không nhớ rõ. Khẳng định không phải ta, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Tô cầm khó nén tức giận gầm nhẹ thành, đem triển mục phong suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Sẽ không? Triển mục phong túi đầu, khởi xuống bên hông mang bảo, vậy ngươi nói, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta chính mình lộng đi lên, hãm hại ngươi không thành? Hắn thanh âm thực lãnh, tiêu tô cầm nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Dù sao không phải ta? Triển mục phong, ngươi đừng nghĩ an vạ ta, không phải ta làm, ta sẽ không phụ trách. Nga Phải không? Nếu là ngươi làm, hơn nữa ngươi biết, vậy ngươi tổng sẽ không thể thốt phủ nhận đi. Dứt lời, triển một phong nâng lên tô cầm cảm, một khuôn mặt đó là thấu đi lên. Mang theo mấy phần lạnh léo mềm mại xúc cảm, theo mỗi một cây mẫn cảm thần kinh truyền đến trong lòng, tô cầm trừng lớn đôi mắt, căm giận chừng mắt đống nhiên liền chơi lưu manh người nào đó. Môi bộ tương chạm vào động tác, bảo trì thật lâu sau, triển mục phong không tha rời đi, vẻ mặt đà hừng nói. Lúc này, ngươi nên đối ta phụ trách đi. Tô cầm giận nhảy dựng lên, bắt lấy triển mục phong bả vai bạo quát, đánh giám. Ngươi cái chơi lưu manh, chiếm ta tiện nghi, còn tưởng cả đời như thế, nằm mơ. Thằng nhãi này thật là vô sỉ, vô sỉ cực kỳ. Loàng xoảng Thật lớn tiếng vang từ cạnh cửa chuyển đến, tô cầm ngừng đầu, đối thượng vẻ mặt thạch hóa sờ sờ. Đại nhân, tiểu nhân, tiểu nhân cáo lui. Giờ phút này tô cầm vẻ mặt đỏ bừng, trong mắt thần tình, một tay ấn triển một phong vai, nửa quỷ ở trên giường. Triển một phong quần áo nửa giải, muốn ngã không ngã, hai con mắt hàm chứa nước mắt, vừa thấy đó là bị người khi dễ. Cảnh tượng chi ái muội, tặc sở sở ngoại tiêu lý nột Chớ trách nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua đại nhân đi pháo hoa nơi, bên người không có bất luận cái gì nữ tử. Chớ trách lao phu nhân cũng không từng cấp đại nhân cưới vợ. Chớ trách năm đó có đại nhân vì một người nam nhân buồn bã thương tâm truyền lưu. Nguyên lai, nguyên lai đại nhân thật là đoạn tụ A. Sở sở hoàng loạn nhặt lên buồn gỗ, xoay người đó là đi ra ngoài. Sở sở. Tô cầm hô to. Nay một tiếng, lại là kêu sở sở bị kinh hoách, cả người chạy trốn so con thỏ đều phải mau dây tốc mang môn, trước mắt đó là chạy không có bóng dáng. Tô cầm nhìn bị hung hăng đóng lại cửa phòng. Bởi vì ngóng nhìn động tác lâu lắm, hai mắt khô khốc. Xong rồi, xong rồi, lúc này thật là nhảy và hoàng hà cũng rửa không sạch. Bị đè ở trên giường triển một phong đuông xuống đầu, tản ra tóc dài che khuất hắn nửa khuôn mặt, hơi hơi gợi lên mũi như phủ dung sớm nở tối tàn, khai dưới ánh nắng tươi đẹp sang sớm, gọi người lòng say. Phần 49 chương 49, lời đồn đãi thật đáng sợ. An Bình Tường Hòa Lư Châu Thành nên đón như nhau thường lui tới sáng sớm trong thành yên lặng biệt viện nha hoàn gã sai và tiên lặng mà làm chính mình nên làm việc nhị nha nhị nha nơi xa truyền đến bùn bùn tiếng bước chân cùng chi tương đối là chạy bộ người vội vàng tiếng thở dốc quét giác nha đầu ngẩng đầu đối với người tới mỉm cười tiểu lục ca ca nhị nha ngươi ca hôm nay cái không phải phải cho chúng ta đưa đồ ăn sao quét giác nha đầu gật gật đầu là hôm nay Đa tạ tiểu lục ca ca, nếu không phải có ngươi giúp đỡ, nơi nào đến phiên ca ca ta cấp trong viện đưa đồ ăn. Giúp đỡ trong nhà đầu chợ cấp gia dụ. nha đầu cục lốc cười rộ lên, tươi cười tràn đầy cảm kích. Tiểu lục vây vây tay, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, là ca ca ngươi có khả năng. Bất quá! Tiểu lục ca, làm sao vậy? Thấy tiểu lục sắc mặt có chút khó xử, nhị nha hỏi tiếp nói. Ngươi chạy nhanh về nhà một chuyến, nói cho ca ca ngươi. Hôm nay cái tặng đồ ăn liền đi, đừng đến trong viện giúp đỡ làm việc. Này nhị nha Kaka là cái biết cảm ơn, từ nhị nha nơi này nghe được hắn ở trong phủ đầu làm là đốn tuổi sống, mỗi lần tặng đồ ăn đến phòng bếp, đó là đều phải tới trong viện giúp đỡ đốn tuổi. A, nhị nha vẻ mặt sốt ruột, tiểu lục ca, có phải hay không Kaka ta cho ngươi thêm phiền thoái? Mắt thấy nhị nha đôi mắt muốn khóc lên, tiểu lục cũng không ở cất giấu, để sát vào nàng bên thai đem nguyên do nhỏ giọng nói cho nàng. A, nhị nha chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn tiểu lục. Tiểu lục vỗ vỗ nàng gầy yếu bà vai, ngươi biết liền thành, không cần nơi nơi tên giường, dù sao cũng là chủ nhân ra sự tình. Cảm ơn tiểu lục ca. Tiến đi tiểu lục, nhị nha đem cây chổi đặt ở ven tường, cất bước đó là hướng trong nhà chạy. Vừa thấy sư phụ lầm cả đời. Nhị nha đã trở lại a, cũ nát nhà tranh trung. May và y phục cũ lao phụ vẻ mặt vui mừng hô. Nương, ca ca đâu? Sáng sớm liền đi đất trồng rau, lúc này hẳn là vội xong rồi. Nhị nha, ngươi tìm ngươi ca gì sự a? Như vậy cấp. Lời nói mới nói trước câu, nhị nha đó là chạy không có bóng dáng. Đất trồng rau, nhị nha ca ca đại lang quả thực ở bên cạnh hắn phong cái sọn, tràn đầy xếp thành một cái tiểu sơn. Ca. Nhị nha mở miệng hô. Đại lang ngẩng đầu ngay ngắn hơi hắc nhưng lại không giấu tuấn lãm trên mặt lộ ra hàm hậu tươi cười nhị nha ngươi như thế nào đến nơi đây tới ca ngươi đợi chút tặng đồ ăn liền về nhà đi đại lang nhí mẩy này như thế nào thành ta còn phải giúp đỡ ngươi tiểu lục ca đốn tuổi nhặt lên đòn gánh đại lang nhẹ nhàng khơi mào hai cái cái sọn lướt qua bờ ruộng thượng nhị nha đi nhanh đi nhanh đi phía trước đi nhị nha dẫn theo váy trên mặt chạy đi lên đuổi theo hắn nói Ca, hôm nay cái thật không được, sân chủ nhân lại đây. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là đưa hạ đồ ăn mà thôi. Đại lang trả lời. Nhị nha nóng nảy. Này đương nhiên quan chuyện của ngươi, ngươi sinh tuấn. Tiểu lục ca nói chủ nhân lại là cái đoạn tụ. Này vạn nhất nếu như bị chủ nhân nhìn thấy, ngươi làm sao bây giờ? Nương làm sao bây giờ? Chúng ta đồng ra làm sao bây giờ? Trong lòng cấp lợi hại. Nhị Nha lại không cách nào đem việc này nói cho Đại Lang nghe. Tiểu Lục ca nhân nghĩa, biết được việc này đầu một cái đó là tới nói cho nàng. Nàng đáp ứng rồi Tiểu Lục ca, không đem việc này nói cho người khác, muốn giữ gìn chủ nhân ra thanh danh. Nương thường nói, làm người muốn thành thật, đáp ứng rồi người khác sự tình liền nhất định phải làm được. Ca, người nghe ta đi. Nhị Nha bắt lấy Đại Lang quần áo, khẩn câu nói. Nhị Nha, vì cái gì? Nhị nha nhấp môi không nói, chỉ nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Đại lang thở dài, hảo đi, ta đáp ứng ngươi, tặng đồ ăn ta liền trở về. Nhị nha nhìn khóc mỉm cười, nâng lên tay áo lau mặt, ca, nói tốt, ta đây liền đi về trước. Đại lang lại đưa đồ ăn tới. Hậu viện thủ vệ bá bá nghe được gõ cửa kêu gọi thành, tướng môn cấp mở ra. Đại lang xoa xoa cái chán, hướng hắn cười cười, phiền toái thạch bá. Thạch bá cười cười, hỏi. Hôm nay cái đưa chính là cái gì? Đại lang tránh ra thân mình, lộ ra hai cái trang cải trắng, củ cải, rau cần, khoai tây, cả tím cái sọt. Nha, thật mới mẻ, là ngươi đại buổi sáng đi đất trồng rau đào đi. Đại lang cọc lốc gật đầu, ai? Vong Du, đồ ăn canh một nồi hương. Thạch bá, ta đem cái sọt nâng đi vào. Ân, đi thôi. Tô cầm đi ở trong viện. Quanh mình thường thường đầu tới tầm mắt kêu nàng lưng như kim chích, Quá đáng giận, thật là quá đáng giận, chuyện mục phong thẳng ngãi này thật sự là quá đáng giận. Lúc này hảo, nàng chuyện gì cũng không làm đã bị chửi bới thành đoạn tụ, sau này cuộc sống này còn như thế nào quá. Nữ giả nam trang còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Nữ nhi thân, vì thừa tướng, nữ nhân phải cẩn thận, nam nhân cũng muốn cẩn thợ. Lúc này nhưng hảo, đoạn tụ tin tức chuyển ra đi người có tâm tới gần, nào có nhìn không ra môn đạo. Đến lúc đó, nàng này tội khi quân chính là sẽ cho toàn bộ tô ra mang đến tai họa. Tô kỳ vạn phân phiền muộn, tiên viện đợi lo lắng, ném ra mọi người hướng hậu viện đi đến. Nếu là triển mục phong đã biết tô cầm lo lắng, tuyệt đối sẽ vô độ ngực nói cho nàng, việc rất nhỏ, thác dực dám động ngươi một sợi lông, ta liền giết hắn thắt ra. Chỉ tiếc, triển mục phong không có thuật độc tâm, mà ở nổi nóng tô cầm cũng sẽ không đem chính mình trong lòng băn khoăn cùng lo lắng nói cho hắn. So với cái cỏ ồn ào tiền viện tới, hậu viện hiển nhiên muốn an tĩnh nhiều. Tô cầm nhẹ nhàng thở ra, nôn nóng nổi lòng dần dần phóng bằng phẳng, tự hỏi sáng nay phát sinh sự tình. Triển mục phong xuất hiện ở nàng trên giường bản thân chính là một kiện thập phần quỷ dị sự tình, mà làm sở sở sinh ra hiểu lầm, liền càng thêm quỷ dị. Hay là, hắn là tinh kế tốt? Tô cầm đoán được không sai. Triển mục phong thật là tính kế tốt. Tối hôm qua chiếu cô trúng hương tô cầm, hắn nguyên bản tính toán sáng sớm liền đi rồi, chính là nghĩ lại lại là giải áo ngoài bò lên trên giường, nhìn xem tỉnh lại tô cầm là cái gì phản ứng. Này phiên thử quả thật là có giá trị. Tô cầm đối hắn không có chút nào ý tưởng. Không những không có ý tưởng, lại còn có tức giận thực. Triển mục phong rất buồn phiền. Này không thể được, tô cầm là hắn nhận định người, hai người là muốn quá cả đời. Sao lại có thể tức giận hắn? Nếu là bởi vì tức giận mà xa cách hắn, này liền càng thêm không hảo. Đến cùng nàng hảo hảo mà ở chung, thời thời khắc khắc soát tồn tại cảm, làm nàng nhìn đến chính mình, nghe được chính mình, thói quen chính mình, làm như vậy mộng thời điểm liền đều là chính mình. Triển mục phong vui sướng quyết định phương án, Đại khái là ông trời đều phải giúp hắn, sở sở tới thời cơ quá xảo, dây lát, tô cầm đó là bị thành đoạn tụ. Trên Mục phong thực nghiêm túc nghĩ tới, lấy tô cầm khí chất dung mạo, có quá nhiều nữ nhân muốn lường đối. Ở hơn nữa tô cầm đối với hắn như vậy Mỹ nam tử đều không hề động tâm, chẳng lẽ là giả cũ nam tử, lấy hướng cũng thay đổi. Tựa như hắn, dọn lâu rồi ngu dại, có đôi khi thật đúng là cảm thấy chính mình chính là cái ngốc. Từ tô cầm trụ tiến vào ngày đầu tiên, trong viện nữ nhân mỗi người đều nùng trang diễm mạn một cái xuyên so một cái bại lộ, cứ thế mãi, này nhưng không tốt. Cảm giác được nguy cơ, triển một phong quyết đoán ra tay. Trải qua hắn tay, tô cầm đoạn tụ lời đồn đãi như quả cầu tuyết giống nhau, không đến một lát, đó là tỏa khắp tới rồi toàn bộ trong viện. Phần 50 chương 50, vẫn là đối thượng. Biệt viện phòng bếp cũng không tính đại, ba tầng cao trí vật giá, hai cái bậy bếp, hai nồi nấu, một cái tớt một cái tủ chén, này đó là toàn bộ. Đồ ăn hương theo bước lên xương ngủ phát ra mở ra, gọi người thẳng nuốt nước miếng. Đại lang chọn hai cái cái sọt đứng ở phòng bếp cửa, xoa xoa bên miệng nước miếng, đối với phòng bếp kêu gọi, La Thúc, ta đưa đồ ăn lại đây. Ai? Một cái phúc hậu trắng non trung niên nam tử cười hiếp trong phòng bếp đi ra, liếc liếc cái sọt đồ ăn, cực kỳ vừa lòng. Đại lang, vất vả ngươi. Đại lang cộc lốc cười cười. Ngươi ở cửa chờ, ta lập tức liền ra tới. La Thúc, ta đây giúp ngươi đem đồ ăn dọn đi vào phóng. La Thúc quay đầu lại cười cười, tiếng cười sang sảng, thành, đa tạ ngươi. Chờ đại lang đem hai cái cái sọt đều dọn tiến trong phòng bếp thời điểm, La Thúc cũng vừa lúc cầm một trường tờ giấy ra tới, đưa cho hắn, nói, cấp, đợi chút đi phòng thu chi lấy bạc. Đại lang vui mừng tiếp nhận, cũng không xem, đó là suy tới rồi trong lòng ngực. La Thúc, ngươi chốt vội, ta đi rồi. Ân, đi thôi. Phòng thu chi tại tiền viện, cũng không quá xa. Đại lang đi rồi nửa khắc chung đó là tới rồi. Đại lang, lại đưa đồ ăn tới. Phòng thu chi vương tiên sinh cười mắt thấy hắn. Ai, lại nên phiền tói vương tiên sinh. Đại lang dứt lời, đem trong lòng ngực tờ giấy cấp lấy ra tới. Vương tiên sinh triển khai vừa thấy, đưa cho một bên giúp đỡ gã sai vặt, chính mình tắt lấy ra sổ sách, dính mực nước để bút trên giấy rồng bay phượng múa, lại ngừng đầu, đó là đối thượng đại lang si nhiên hâm mộ chi sắc. Đại lang lắp đầu, ta nơi nào là đọc sách viết chữ liêu, chỉ là cảm thấy vương tiên sinh viết tự thật là đẹp. Hắn làm người thanh thật, nói chuyện thành khẩn, một câu thiệt tình khen ngợi nói, nghe được vương tiên sinh rất là thoải mái. Nhìn đại lang rất là anh khí mặt, nhớ tới buổi sáng điên truyền kia chuyện, hắn nhịn không được nhắc nhở nói, đại lang, ngươi thu bạc, liền mau chút về nhà đi, mua tốt hơn ăn cho ngươi nương bổ bổ thân mình. Tiên sinh, gã sai vật lúc này đi tới. Vương tiên sinh đem bạc đưa cho đại lang, đại lang tiếp nhận, cảm kích đối hai người cười cười, tiên sinh, đà tạng, ta sẽ. Tô cầm trải qua hậu viện, nhìn thấy che cửa sau, bay nhanh đi qua. Vừa ra khỏi cửa, đó là một cái thật dài đường tắt. Lệ cạch, bạc rơi xuống đất thanh kêu tô cầm lập tức quay đầu lại, đối thượng một trường xa lạ nam nhân gương mặt. Nam nhân phát nốc, nhưng thật ra không nhặt trên mặt đất bạc, chỉ nhìn chầm chầm hắn nhìn. Tu cảm thấy hắn quần áo thô lẩu, tay mang vết chai, nhìn đó là vất vả lao động nông dân, lập tức đó là nhắc nhở nói, người bạc rớt, nga, nói lời nói, lại như cũng là ngốc ngốc. người này thật là kỳ quái. Tô cầm xoay người, đi nhanh đi phía trước đi. Đại Lang trước nay cũng không biết, một người nam nhân thế nhưng có thể xinh như thế đẹp, giống như là bầu trời ánh trăng. Mị gọi người vô pháp tới gần, càng kỳ quái chính là. Hắn nhìn người nam nhân này, tổng cảm thấy cả người linh hồn đều bị hút đi qua giống nhau. Không biết chính mình đang làm cái gì, thẳng đến nam nhân kia mở miệng nói chuyện, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng làm thật phần hoang đường việc. Ngươi như thế nào đi theo ta? Tô cầm những mày, có chút không vui nói. Mới đi ra ngõ nhỏ không bao xa, nàng đó là cảm giác được có người đi theo nàng, bước đi rõ ràng, không có chút nào nội lực, cũng không cảm giác được các ý. Đồng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện là lúc trước rớt bạc nam nhân kia. Ta! Đại lang mặt mạc danh đỏ lên. Nam tử đôi mắt cũng thật đại, lông mi cũng thật dài, làn da bạch bạch hoạt hoạt, tựa như hắn loại ở hồ nước ngó sen đoạn. Tính, nhà ngươi là trông trọn. Người đôi mắt sẽ không nói dối, nhìn cái này xa lạ nam nhân hồi lâu, tô cẩm đổi lời nói nói. Đại lang gật đầu, trong lòng có chút có quắp cùng cảm thấy thẹn. Loại có khoai lang đỏ sao? Đại Lang lại lần nữa gật đầu. Tiết Hảo, ngươi có không mang ta qua đi? A. Đại Lang chừng lớn đôi mắt. Tô Cầm nhíu mày, ngươi không muốn? Đại Lang liên tục xua tay. Một trương Hữu Yên mặt đỏ lên đỏ bừng. Không không không, chỉ là công tử, ngươi người như vậy, xuống ruộng. Tô Cầm cười khẽ ra tiếng, ta người như vậy như thế nào? Đi không được trong đất sao? Ta không phải, cái này. Ý tứ đại lang cấp nói chuyện đều có chút nói lắp. Tô cầm lớn hơn nữa thanh cười rộ lên, tiếng cười lãng nhuận, nghe vào lô thai rất là thoải mái, mang ta đi đi. Ân, hảo, công tử mời theo ta tới. Đại lang bước ra bước chân, ngày thường xem quán hoa cỏ cây cối, cũng mang lên không tầm thường hương vị cùng sắc thái. Người tên là gì? Đồng đại lang. Trong nhà đầu liền ngươi một người sao? Còn có ta nương cùng một cái muội muội. Đón dâu sao? Không có. Nhưng có yêu thích cô nương? Không có. Đại lang mặt thiêu thịt kho tàu hồng. Ta đây giới thiệu một cái cho ngươi, ta nhận thức cô nương nhưng nhiều. Ai? Ngươi đi thật là nhanh. Tô cầm hơi xuyên nói. Đại lang thả chậm bước chân, làm cho tô cầm đuổi kịp hắn. Lúc này, đồng da đất trồng rau đã có thể nhìn thấy bên dưới. Xanh ún màu xanh lục liếc mắt một cái vọng không thấy giới hạn bờ ruộng, không khí thanh tân, di người phòng. Đều kêu tô cầm tâm tình trở nên sung sướng lên. Nhà ngươi khoai lang đỏ mà. Đại lang dơ tay chỉ chỉ bên phải một khối to màu xanh lục. Hiện giờ vẫn là tháng 6, khoai lang đỏ trên mặt đất một mảnh xanh ung tươi tốt. Tô cầm đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, ở đại lang trường lớn trong ánh mắt, bắt đầu rút khoai lang đỏ đằng. Một bên rút, một bên nhỏ rộng nhấc mãi, số triển một phòng, lạn triển một phòng. Nghẹn vài thiên hỏa. Rốt cuộc ở hôm nay được đến phát tiết, tô cầm vừa lòng. chờ hoan hồn, một tảng lớn khoai lang đỏ mà, chỉ còn lại có chùi lùi dây đằng, quanh mình đôi nổi lên tiểu sơn giống nhau hôn độn mà hết đợt này đến đợt khác màu xanh lục Không xong, quên này không phải kiếp trước. Kiếp trước, tô cầm ở nhà mình phòng ở phía sau loại một tảng lớn khoai lang đỏ, chỉ cần tâm tình không tốt, liền đi rút khoai lang đỏ đằng. Đã giải quyết buồn bực, lại không cho người khác tạo thành bối rối chính là hiện tại. tô cầm ngượng ngùng nhìn về phía đồng đại lang, ngượng ngùng, ta, ta nhất thời quên mất. cái này cho ngươi. tháo xuống muốn gặp treo một quả ngọc bội, tô cầm đưa qua đi. đại lang liên tục xua tay, công tử, này ta không thể thu, khoai lang đỏ còn sẽ có, ngươi không cần như thế. lời tuy như thế, nhưng ngươi không tiếp thu, lòng ta khó an. đại lang cũng có chút khó xử lên, vươn đầu, nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thứ khác sao? Cái này quá quý trọng. Tô cầm thu hồi ngọc bội, nghiêm túc tìm lên, lại phát hiện, trừ bỏ này cái ngọc bội, trên người nàng lại là cái gì cũng không có mang. Ngươi trên đầu một cây châm cho ta đi. Đại lang nhìn nàng châm lên đỉnh đầu thô ráp một cây châm, mở miệng nói. Không được. Tô cầm theo bản năng cự tuyệt. Xuất khẩu tốc độ quá nhanh, liên nàng chính mình đều không có ý thức được. Đại lang biểu tình ngẩn ra, nhìn nàng nhiễm phẫn nổ mặt. Trong lòng lo sợ bất an. Phần 1. Chương 51, ra nhiệm vụ còn mập lên. Này không khoa học. Rốt cuộc là hắn đường đột, kia cây châm nhìn bình thường tầm thường, với nàng mà nói lại là có không giống bình thường ý nghĩa. Công tử, ta. Đại lang ngập ngừng mở miệng, không dám nhìn hướng tô cẩm Chờ ngày khác ta lại đem nhận lỗi cấp đưa lại đây, cáo tử. Tô cẩm cũng có chút ngượng ngùng trả lời. Đại lang theo bản năng đó là muốn từ chối. Nghĩ lại tưởng tượng, có thể mượn cơ hội này lại lần nữa thấy nàng một mặt, đảo cũng là tốt. Triền Mục Phong ở trong sân tìm một vòng, cũng không có tìm được tô cầm bóng dáng, cả người đều không tốt. A nhị chạm đến rất xa, tận lực ở cái này thời khắc đừng làm chủ thượng chú ý tới hắn. A nhị, vũ băng giống nhau giọng nam lọt vào thai, tiêu A nhị tâm đi theo run run mặc niệm ba lần. A đại, ngươi làm gì ăn đi, như thế nào còn không trở lại. Lúc này mới chậm gì gì đi tới triển mục phong trước người, đầu buông xuống, bất ăn nói, chủ thượng. Người đâu? Chỉ tự nhiên là không ở biệt viện Trung Tô cẩm Ai nhị cái hót mồ hôi lạnh chảy ròng liền biết chủ thượng nhất định sẽ hỏi cái này. Hắn này sáng sớm thượng đều đi ngay bắt quái, nơi nào còn chú ý tô tướng đi chỗ nào. Nói nữa, tô tướng vô công quỷ dị cổ quái, cực cao vô cùng, đó là hắn cùng A Đại cũng khó có thể đối kháng. Đó là đi ra ngoài biệt viện, ai có thể thương nàng. Xui xẻo, bất quá là muốn làm hại nàng người thôi. Nhớ tới ngày ấy tô cầm bảo tẩu, ai nhị còn có chút nghĩ mà sợ. Chủ thượng, thuộc hạ thất trách. Ai nhị quỳ trên mặt đất, trinh trọng nói, trong lòng lại là hủy khuất đến lợi hại. Chủ thượng cũng không giao đãi muốn hắn chú ý bảo hộ tô tướng. Hơn nữa, lấy tô tướng bó công, yêu cầu hắn bảo hộ sao. Biết thất trách, ngươi còn ở nơi này thất thần. Triền Mục Phong ném lại đây một cái lạnh lùng đau mắt. Là, thuộc hạ này liền. Chít chít. Ưng đánh trời cao thanh đem A nhị thanh âm cấp che lại, không chung rũ xuống một bóng dâm, đồng nhiên quát lên một trận cơn lốc, thổi đến A nhị tóc cùng đường chân trời song song. Cuốn lên bụi mù che trời, sắp đến người một trận khó chịu. A nhị lấy tay che miệng, phẫn nộ trừng mắt cách đó không xa kia một đoàn yên ảnh, dây lát, một con tròn tròn quần cuộn ưng tiến vào tầm mắt. Liên biết là thịt cầu cái này chết điểu làm tốt lắm sự. Chủ thượng, thịt cầu như thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ là có khẩn cấp tình huống? Tư tâm, A Nhị thật sự là không muốn đi tìm Tô Cẩm. Hắn còn không có từ nhà mình chủ thượng ái mộ một cái nam tử sự thật trung hoán quá mức tới, đảo mắt đó là muốn đối mặt chủ thượng đối Tô tướng sùng ái, tâm lý thực sự là yêu cầu một cái quá độ, mới có thể chân chính tiếp thu sự thật này. Thịt cầu tới đúng lúc là thời cơ. Cho hắn một cái quang minh chính đại lý do nói sang chuyện khác. Lấy chủ thượng lòng dạ cùng tâm mắt, tất nhiên là đại sự phóng trước, nam nữ. Nam nam chi tình đặt ở phía sau. A nhị, ta bên người cũng không lại người. Triền một phong quay đầu, lạnh lùng mắt lẽ hắn. A nhị tâm tức khắc đó là rơi vào không đáy vực sâu. Chủ thượng muốn đuổi hắn đi. Chủ thượng thế nhưng muốn đuổi hắn đi. Chủ thượng, thuộc hạ này liền đem tô tướng cấp tìm tới. Chít chít. Thịt cầu phát lăng một đôi thịt cánh, truy ở ai nhị đầu vai. Ai nhị thân mình chầm xuống, bả vai cơ hồ muốn ta rớt. Xú điều lại béo, trong khoảng thời gian này nó không phải bị chủ thượng an bài ra nhiệm vụ sao. Như thế nào liền lại béo? Này không khoa học. Ai nhị run run bả vai, muốn đem thịt cầu cấp run xuống dưới. Ai ngờ, phân lượng 10 phần thịt cầu không riêng gì tăng thể trọng. Liền cái vốt chảo lực cũng này đây khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng cường. Chít chít chít chít. Dừng ở A nhị đầu vai, không chút sức mẹ thi cầu, đối với triển mục phong hô. A nhị phát hiện, triển mục phong giữa mày tức giận, nháy mắt tiêu tán, một cái cười nhạt xuất hiện ở bên môi. A nhị tức khắc rơi lệ đầy mặt. Đã trải qua trời đông giá rét, đột nhiên nhìn thấy mùa xuân, thực sự không phải một việc dễ dàng. Thi cầu, làm tốt lắm. A nhị lén lút đối với thịt cầu dựng một cái ngón tay cái, trong lòng âm thầm tỏ vẻ, về sau không bao giờ cùng thịt cầu đoạt thịt ăn. Nàng ở Lư Châu ngoại ông ngoại, nhổ sạch khoai lang đỏ đằng lá cây. Ha ha, này thật là giống nàng phong cách hành sự. Triền mục phong cười khẽ lên, tiếng cười sung sướng, đỉnh đầu gắt gao mấp máy hành hoa, cũng sôi nổi dơ lên cánh hoa, theo thanh phong lay động sinh tư. Ai nhị nuốt nuốt nước miếng, bị tô cầm đặc thù yêu thích cấp thật sâu mà kinh tới rồi, Tô Tướng, may mắn ngươi không phải thích chém đổ người. Nếu bằng không, lấy chủ thượng đối nàng luyến mộ, sợ là sẽ máu chảy thành sông, mỗi người cảm thấy bất an. A Di Đà Phật, Tô Tướng, ngươi này yêu thích thật là không tồi. Tô cầm quay đầu lại nhìn đứng ở đầu ngõ Đồng Đại Lang, dương giọng nói, "Cảm ơn ngươi đưa ta trở về, làm phiền." Đại Lang không thể tưởng được nàng sẽ đột nhiên ra tiếng, cả người lập tức đó làng ngốc, ngẩn ngơ tại chỗ thật lâu ngóng nhìn tô cầm đi xa bóng dáng kéo kẹt một tiếng tô cầm đẩy ra cửa hậu viện xoay người đem này đóng lại người đã trở lại nam tử nhu hòa tiếng nói từ phía sau truyền đến tiêu tô cầm thân mình chợt cứng đờ quay đầu lại triển mục phong đứng lặng ở trong viện vẻ mặt mỉm cười chăm chú nhìn nàng tô cầm hừ nhẹ một tiếng đi nhanh đi qua đi lướt qua hắn không chút nào để ý tới còn giận ta sao hai người đan xen khi Triển mục phong bắt lấy cánh tay của nàng. Tô cầm xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, Ngươi như vậy trăm phương ngàn kế hư ta thanh danh, Là muốn khăng khăng một mực đầu nhập ngươi dưới trướng, Vì ngươi sử dụng. Triển mục phong, ta nói cho ngươi, Ta người này hận nhất bị tính kế. Triển mục phong có chút thất thần. Hắn xem qua phẫn nộ nàng, Xem qua cười to nàng, Xem qua tức muốn hộp máu nàng. Lại chưa từng gặp qua, Mặt lạnh lạnh luôn nàng. Giờ phút này nàng trong mắt, Nhìn hắn, trong ánh mắt lại một chút không có bóng dáng của hắn. Triền một phong có chút hoảng loạn, nhớ tới một ngày nào đó, nàng trong mắt không hề có hắn. Ta chỉ là ta chỉ là không biết nên như thế nào nói cho ngươi, ta thích ngươi. Chít chít. Ưng tiếng kêu đánh gây hai người lạnh lùng rằng co, tô cầm quay đầu lại, đối thượng một cái bay nhanh mà đến yên ảnh. Yên ảnh vây quanh nàng xoay ba vòng, hưu một tiếng truy ở trên cổ, thất điên bát đảo xoay vài vòng, lúc này mới ngừng lại. Truy Phong, tô cầm kinh hô, chít chít, nàng còn nhớ rõ ta, nàng còn nhớ rõ ta đâu? Truy Phong bất chấp choáng váng đầu, băng đứng lên hướng tới tô cầm đi qua đi. Nó rung đùi đắc ý phản phất say rượu người hành động, tiêu tô cầm nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, Ngôi sồn xuống thân mình, nàng vươn tay, tiếp được Truy Phong mềm mại nhiệt nhiệt tròn tròn cuộn cuộn thân mình, cười nói, ngươi à, còn thông nhân tính đâu? Như thế nào không biết vòng quanh một chỗ thế nào cũng phải quá nhanh, sẽ đem chính mình cấp vòng vượng. Truy phong mắt lấp lánh nhìn chăm chú nàng tươi cười, têu cũng không gọi, mãn đầu góc chỉ là một câu, quá đẹp, thấy thế nào đều không đủ xem. Chủ thượng dưỡng những người đó, liền tô tướng một ngón tay đầu đều so ra kém, này những nhật tử đối với những cái đó vai dưa lê táo, nó thật là đủ rồi. Lúc này hảo, sau này, nói cái gì cũng không rời đi tô tướng. Bởi vì Truy Phong xuất hiện, Tô cầm tạm thời quên mất đối hắn phẫn nộ, Triển Mục Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với Truy Phong tự tiện hành động sự tình, cũng không tính toán truy cứu. Tô Cẩm: "Chít chít." Tô Cẩm: "Ta." "Chít chít." Tô: "Chít chít." Triển Mục Phong lạnh lùng trường hướng nhiều lần đánh gậy hắn Truy Phong. Truy Phong cũng không khiếp đảm, ngẩng đầu lên, hướng về phía Triển Mục Phong giơ giơ lên điều mõm, lỗ mũi đều phải kéo đến bầu trời đi. Triển Mục Phong khớp xương kéo kẹt rung động. Không truy cứu này chịu điểu tự tiện làm chủ, nó còn đặng cái mũi lên mặt. Làm một con cực thông nhân tínhưng, tính ưng, truy phong sáu thức tự nhiên là nhất tuyệt. Cảm giác được triển Mục Phong tức giận, truy phong đem điểu mong bông, nhìn thẳng hắn, một người một chim cách không khí dùng ánh mắt chém giết. Triển Mục Phong, ngươi có thể đi rồi. truy Phong thân mình theo tô cầm tay một lần, trực tiếp rơi vào nàng trong khuỷu tay, bởi vì nó siêu bia thể trọng. Tô cầm đột nhiên không kịp phòng ngửa, tự nhiên mà đem nó cấp ôm sát dán ngực. Một màn này, Tiêu triển mục phong nhìn đến càng là hòa đại. Hưng hực thiêu đốt ngọn lửa, lập tức kêu ai nhị nẻ xa ba thước. Truy Chuy phong. Triển mục phong mở miệng, tiếng nói là tràn đầy cảnh cáo. Truy phong từ tô cầm trong lòng ngực nghiêng ló đầu ra, một đôi đậu xanh mắt khiêu khích nhìn triển mục phong. Theo cột không hướng thượng bò mới là đại ngốc. Triển mục phong khó thở. Trong lòng ngực móc ra mỗi dạng đồ vật tới. Truy gió lớn kinh thất sắc, run bần bật tải nhập tô cầm trong lòng ngực. Nó dị trạng, tô cầm tự nhiên là nhìn đến rõ ràng. Gia hỏa này cùng triển mục phong hỗ động, cũng kêu nàng xem đến thật là ám sảng, liên quan đối truy phong càng thêm yêu thích. Giờ phút này truy phong như thế sợ hãi, tất nhiên là đưa lưng về phía nàng triển mục phong thẳng nhãi này uy hiếp nó. Triển mục phong, ngươi làm gì? Tô cầm bế lên truy phong. Xoay người, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Nàng mang theo tức giận ám trầm hai trong mắt, rõ ràng mà ảnh ngược bóng dáng của hắn. Nàng nhìn đến ta. Nàng nhìn đến ta. Triền Mục phong trong lòng một trận mừng như điên. Ta. Ta không muốn làm gì. Tô cầm như mày, kia truy phong như thế nào sẽ như thế. Mừng như điên chi tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Hắn lạnh lùng mắt lẽ tô cầm trong lòng ngược truy phong. Truy phong đúng lúc mắt trợn trắng, ngất đi rồi. Ngất đi rồi. Hôn mê. Vượng. Triển mục phong trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn. Đáng chết, như thế nào liền quên mất này đều trừ bỏ thông nhân tính. Sáu thức cao, giả chết công phu cũng là nhất lưu. Truy phong, truy phong, truy phong. Tô cầm liền kêu vài tiếng, lắc lắc trong khuỷu tay hưng, nó lại là không có chút nào phản ứng. Không phải là thật bị hù chết đi. Tô cầm ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn đối diện triển mục phong. Lại một lần đặt mình trong với băng hàn nơi, triển mục phong trùng xem như minh bạch tô cầm điểm mấu chốt ở nơi nào. Bị tính kế. Thương tổn nàng để ý. Nàng để ý. Nhìn nắm ở tô cầm trong khủy tay truy phong, triển mục phong trong lòng dâng lên một cổ ngập trời tức giận. Truy phong, đừng đùa, mau đứng lên. Tô cầm hận nhất bị tính kế. Với hắn phẫn nộ tâm tình so sánh với, này lọt vào thai thanh âm, lại là ôn nhu vô cùng. Truy phong thân mình phát lạnh. Trong đầu dối dám lên. Mở mắt ra nó ở giả chết nó lừa thích nhất tô cầm tô cầm bị tính kế tô cầm sẽ chán ghét nó. Muốn hay không giả chết rốt cuộc. Cái này ý niệm chợt loại quá, truy phong đó là mở mắt. Thích tô cầm, liền không nên lừa nàng. Chít chít. Truy phong buông xuống đầu, nước mắt lưng tròng, không dám nhìn hướng tô cầm. Thật sợ nàng sẽ bởi vì chính mình lừa gạt. Từ đây sao xa cách nó, chán ghét nó, không bao giờ nguyện tới gần nó. Sẽ không ôm nó, vớt ve nó, đối nó cười. Thẳng đến một đôi ôn nhu bàn tay to vớt ve thượng nó đầu, Truy Phong mười dám ngẩng đầu, đối thượng, lại là lãnh túc khuôn mặt. Chít chít. Truy Phong bất an khẽ gọi, lệch cạch một tiếng, treo ở trong mắt nước mắt truy trên mặt đất. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, Truy Phong, không thể có lần sau, nếu không, ta thật sự không để ý tới ngươi. Chít chít chít chít. Truy Phong hưng phấn mà quát. Hạnh phúc tới quá nhanh, têu nó cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vươn thịt hô hô cánh, truy phong chờ đợi ngóng nhìn tô cầm. Tô cầm vươn tay, nắm lấy nó, đối nó hơi hơi mỉm cười. Chỉ một thoáng, xuân về hoa nở. Mà đối diện, lấy triển mục phong vì trung tâm, lại là lạnh run ngày đông giá rét. Quá vô sỉ. Thế nhưng bán manh chơi bảo trang đáng thương. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay. Năm đó hắn liền không nên mang này chỉ chịu điều trở về. Lúc này, truy phong ngẩng đầu. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, một người một chim dùng tầm mắt chém giết càng là kịch liệt. Làm sao vậy? Tô cầm mở miệng hỏi, đồng thời nhìn về phía triển mục phong. Lần này ta cái gì cũng chưa làm. Triển mục phong mở miệng nói. Chít chít. Truy phong khẽ gọi, suốt ruột mà khủng hoảng nhìn tô cầm, thịt cánh không ngừng chỉ vào triển mục phong ngực. Tô cầm hiểu ý, đi đến triển mục phong một bước ngoại đứng yên, mở miệng nói, ngươi nơi đó phong cái gì. Triển mục phong cúi đầu, nói, ngươi xác định muốn. Tô cầm những mày, triển mục phong những lời này, tiêu nàng sinh ra một loại không tốt cảm giác. Chít chít. Truy phong lại lần nữa mở miệng, xuất ruột xem nàng, đồng thời thịt cánh liên tiếp muốn lôi kéo nàng trở về đi. Cứ việc truy phong thể trọng điên đảo khoa học tự nhiên, bất quá, nó rốt cuộc là một con ương. Sức lực lại đại, thể trọng lại siêu tiêu, lại như thế nào có thể kéo đến động một người. Huống chi, tô cẩm cũng không phải nhược liễu phủ phong tiểu hoa. Không có việc gì. Tô cẩm chấn an đuôi nó cười, nhìn về phía triển mục phong, vươn tay, ta ớn. Triển mục phong sở tay vào ngực, rút ra một cái cái còi, đặt ở tay nàng thượng. Tô cầm biểu tình hơi giật mình, nhìn mắt cái còi, lại nhìn nhìn truy phong. Triển mục phong bên người cất chứa cái còi. Thế nhưng kêu truy thiên thai sợ đến tận đây. Quanh mình thật lâu sau không tiếng động, triển một phong không có mở miệng, cũng không có bất luận cái gì hành động. Truy phong mê hoặc xem hắn. nay không khoa học A, chủ nhân như thế nào sẽ như thế dễ dàng đáp ứng tô cầm. Là chính ngươi muốn, cũng không phải là ta một hai phải cho ngươi. Ngươi muốn, chính là ta tức phụ. phảng phất là xa xôi trên mặt trăng truyền đến thanh âm, ở truy phong lô thai một lần lại một lần phong đại. quả nhiên. Quả nhiên là như thế này. Nó liền biết chủ nhân không có hảo tâm. Chít chít. Truy phong chụp đằng cánh. Điêu khởi cái còi đó là muốn còn cấp triển một phong. Nhưng mà. Nó túm bất động. Tô cầm đem cái còi cấp cầm. Cầm. Truy phong trừng lớn một đôi đậu xanh mắt. Tô cầm. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không phải chán ghét chủ nhân sao? Nay cử. Chẳng lẽ thật muốn cấp chủ nhân làm tức phụ? Truy phong đôi mắt chấp cũng không nháy mắt chăm chú nhìn tô cầm, triển mục phong cũng thế. Một cái cái còi, đến lượn ta cả đời, ngươi đây là coi rẻ ta sao? Tô cầm trào phúng xem hắn. Không phải. Triển mục phong lập tức trả lời. Nếu không phải tô cầm không để ý tới hắn, ám chỉ lâu như vậy đều chưa từng có phản ứng, hắn như thế nào sẽ cho cùng rất rậu. Khu khu, ra này hạ sách. Tô cầm câu môi, bế lên truy phong đi phía trước viện đi đến. Tô cầm, đại nhân, sự tình không hảo, ra đại sự. Triền Mục Phong còn tưởng nói chuyện, lại là bị bay nhanh tới sở sở cấp đánh gãy. Tô cầm dưới chân sinh phong, dây lát gian đó là gần sở sở trước người, chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn. Quảng uy Tướng Quân, bị người giết hại. Phần 3, chương 53, âm mưu quỷ kế hương vị. Quảng uy Tướng Quân, bị người giết hại. Những lời này truyền tiến lỗ hai thời điểm. Triển Mục Phong cả người dường như bị một quyền đòn nghiêm trọng, đứng thẳng không xong. Hắn xoay người, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, đến cuối cùng, lại là liền khinh công đều dùng tới. A Nhị chợt đuổi kịp hắn, chủ tớ hai người trong chớp mắt đó là không có bóng dáng. Đại nhân. Sở Sở nhìn Triển Mục Phong rời đi thân ảnh, chứng thực giống nhau nhìn phía Tô Cẩm. Tô Cẩm gật đầu, như ngươi chứng kiến, Sở Sở không cần lộ ra. Sở Sở nhíu mắt, Đại nhân, sở sở biết. Trong lòng lại là vạn phần chấn động. Chiến thần triển ngạo thiên tri tử, không phải ngốc tử. Không những không phải ngốc tử, còn hiểu đến ẩn nhẫn ngủ đông đạo lý. Giả lấy thời gian, định có thể kêu thiên hạ nhân vi chi khiếp sợ. Chít chít. Truy phong bất tan hô, trục đang khởi cánh, cuốn lên một trận mạnh mẽ phong. Dây lát đó là biến mất ở sở sở kinh ngạc trong tầm mắt. Đại nhân, này ưng. Tạm thời mặc kệ này đó. Ngươi tốc tốc mang ta đi hiện trường. Là, đại nhân. Mới đi đến viện muôn khẩu, tô cầm đó là đụng phải một người. Tô tướng, trong thành đã xảy ra đại sự, sự tình quan quảng uy tướng quân, hạ quan nhận được tới báo, quảng uy tướng quân sở chấn thủ Tây quan tướng sĩ, đã biết được tin tức, tập kết xuất binh, minh mông quẩn cuộn hướng Lư Châu tới rồi. Thân xuyên triều phục quan viên, vẻ mặt hoảng sợ đối tô cầm nói, liền hành lễ đều quên mất. Tô cầm cho mày, Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đúng vậy, Tô Tướng, ai cũng không biết tin tức sẽ chuyển nhanh như vậy, Quảng uy tướng quân mới chết, Tây quan tướng sĩ đó là đã biết tin tức. Tô cầm nhíu mày, chót mũi ngửi được một cổ âm như hương vị. Quảng uy tướng quân chính là Tây Lương năm đem đứng đầu, năm xưa chiến thần triển ngạo thiên giới chướng hổ tướng, một đường đi theo triển ngạo thiên đông trinh Tây Chiến, lập hạ chiến công vô số, ở các tướng sĩ trong lòng uy tín cùng lực ảnh hưởng tất nhiên là không cần phải nói. Phía sau màn giả thật là hảo thủ đoạn, giết hại quảng uy tướng quân không nói, càng là ở trước tiên đem tin tức chuyển tới Tây Quan, dẫn tới Tây Quan tướng sĩ mỗi người cửu hận tập kết binh lực, xuất phát lư châu, thế cho nên Tây Quan hư không. Kể từ đó, Hán Quốc liền có những thừa chi cơ. Giáp giới Tây Lương Tây Quan nước láng diễng, có ba cái. Một là Bắc Thương, một là Lê Xuyên, một là Đại Nghiêu. Bắc Thương quốc thổ hẹp hỏi, dân cư hữu hạ lại cực thiện binh khí chế tạo, nhiều năm qua, chính là Tây Lương tâm phúc hỏa lớn. Lê xuyên quốc đại địa đại, lại thổ địa căn cỗi quốc nội ba thánh ăn không loạn xuyên không no, mỗi năm đều có đông chết đói chết phát sinh. Đại nghiêu vật phụ dân phòng, hòa thuận vui vẻ, quốc chủ lại là cái lương thiện yêu thích hòa bình, năm kêu còn phái sứ thần tới Tây Lương hành hương, cùng Tây Lương ký kết hữu hảo thông thương hòa bình minh ước. Phân tích này ba người, bác thương xâm chiếm Tây Lương khả năng tính lớn nhất. Người không nhiều lắm, lại có hoàn mỹ binh khí, thả dựa vào đầu cơ trục lợi binh khí, kiếm lời không ít bạc, đó là mà ít người thiếu, lương thảo cũng là không thiếu. Nếu quảng uy tướng quân thật là bọn họ thiết kế giết chết, bọn họ tâm kế, nhu lược, đảo cũng là không dùng kinh thường. Lần này thật mạnh, nói vậy ở kinh thành thác dược hiểu biết tất nhiên so nàng càng nhiều. Việc cấp bách, nàng vẫn là đi trước điều tra quảng uy tướng quân tri tử, Trấn an bảo hạ tới Lư Châu thành tướng sĩ cho thỏa đáng. Lý Đại Nhân. Tô cầm nghiêm mặt nói. Hạ quan ở. Tô tướng có gì phân phó? Mạng ngươi người đóng cửa cửa thành, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Mặt khác, dẫn dắt Lư Châu Thành sở hữu quan viên cùng phòng giữ, chờ ở Lư Châu Thành cửa thành. Tây quan tướng sĩ vừa đến, lập tức lại đây bẩm báo. Ta chỉ có an bài, các ngươi không thể tự tiện hành sự. minh mạch sao? Tô cầm tà Lý Đại Nhân liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái kêu lý đại nhân càng là sợ hãi, được mệnh lệnh vội vàng rời đi, lập tức chấp hành. Hắn đã sớm bí mật được đến Tô Tướng tới Lư Châu thành tin tức, giờ phút này đã xảy ra quảng uy tướng quân bị hại một chuyện, trong đầu chuyện thứ nhất đó là cấp tô cầm xin chỉ thị. Trong chiều nhất phẩm đại tướng bị hại, thả tây quan các tướng sĩ khí thế mãnh liệt mà đến, như vậy đại sự, vẫn là giao cho Tô Tướng xử lý cho thỏa đáng. Xử lý tốt. Thánh thượng cũng không thể trách tội với hắn. Xử lý không tốt, phía trước còn có tô tướng đỉnh. Tô cầm lên xe ngựa, sở sở lên xe viên, ra khởi xe ngựa, bay nhanh ở trống trải trên đường phố. Sở sở, ngươi ngắn gọn nói cho ta đây là có chuyện gì? Quảng uy tướng quân vì sao sẽ bị người giết hại? Là, đại nhân, sự tình là cái dạng này. Ban ngày ban mặt, còn là đại giữa trưa, lư châu thành pháo hoa liếu hẻm. Lại là so buổi tối còn muốn náo nhiệt. Từ vào cửa đệ nhất ra bắt đầu, mai cho đến cuối cùng một nhà, toàn bộ phố đều trên đầy. Hoang đường, quá hoang đường, nam nhân thật là không một cái thứ tốt, ban ngày ban mặt liền đi ra ngoài tìm hoan mua vui, hạ tiện, Đi ngang qua một đám nữ tử, phẫn nộ nói. Nhưng còn không phải là, nam nhân liền không một cái thứ tốt, ăn trong chén, nhìn trong nổi, trong nhà phóng, không bằng bên ngoài trộm. Lời này nhưng không đúng. Nam nhân không một cái thứ tốt, nhưng không bao gồm tô tướng, tô tướng giữ mình trong sạch, liền tuyệt không sẽ đến này yên liếu nơi. A, tô tướng. Một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng ở ngõ nhỏ nhập khẩu 100 mét nơi xa. Sở sở nhìn tế tế đám đông, mày thật sâu mà nhíu lại. Sở sở, như thế nào không đi rồi. Đại nhân, phía trước bị người chặn. Tô cầm sốc lên màn xe, nhìn một cái này biển người tấp nập, đứng dậy xuống xe. Sở sở trong lòng hoàng hốt, lập tức đuổi kịp hắn, Hô, nhường một chút, mọi người đều nhường một chút. Bọn nữ tử quay đầu, vừa thấy là hai cái tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, đặc biệt là cầm đầu một cái, sinh chi lan ngọc thụ, phản phất giống như tiên nhân, cả người đó là say, một đám vội vàng đi tới. Công tử, ngươi cũng là muốn đi này pháo hoa liếu hẻm sao? Một nữ tử đỏ mặt hỏi, những người khác ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương nhìn về phía tô cầm. Tô Cầm ngật đầu, ta có chuyện quan trọng. Nữ tử vẻ mặt thất vọng, có người cả giận nói, liền biết nam nhân không một cái thứ tốt. Lướt qua mọi người, Tô Cầm cùng sở sở đi nhanh hướng nội đi đến. Người thật sự là quá nhiều, ước chừng toàn bộ lưu Châu thành người đều tụ ở nơi này. Tô Cầm nhìn phảng phất kín không kẽ hở chi tưởng giống nhau đám đông, trong lòng nôn nóng như đốt. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, Dung trời gõ la tiếng vang lên, cùng lúc đó. Cầm binh khi ăn mặc áo giáp xếp thành hai đội lưu châu thành binh lính chạy tới. Bọn họ hành động nhanh chóng, không bao lâu đó là đèm đám đông cấp tách ra, không ra một cái nối thẳng sự phát địa điểm con đường tới. Tô tướng, thỉnh. Lý đại nhân trên mặt mồ hôi chưa khô, thở hồn hển đối tô cầm nói. Tô cầm ôn quyền, cảm kích nói, Lý đại nhân, làm phiền. Lý đại nhân tinh thần phấn chấn, trên đường trở về tinh tế tưởng tượng, lấy tô tướng tài trí. Việc này an có thể không ổn thỏa bị xử lý tốt. Chính mình tận tâm tận lực, được tô tướng ưu ái chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Đúng như này, bình bộ thanh vân liền sắp tới. Sở sở, chúng ta mau vào đi. Là, đại nhân. Hai người bay nhanh hướng trong đi đến, xem thoáng váng phụ cận một chúng nữ tử. Quá không có thiên lý, dạo pháo hoa nơi thế nhưng còn như thế trắng trận táo bạo. Vô chi phụ nhân. Các người biết cái gì? Lý Đại Nhân xoay người, lớn tiếng phẫn nộ quát, đây chính là Tô Tướng, Tô Tướng tiến pháo hoan ơi, tự nhiên là vì cha án. Chúng nữ tử cả kinh, chật là mừng như điên tiếng hoan hô. Tô Tướng, thế nhưng là Tô Tướng. Nếu là Tô Tướng, vậy tuyệt đối là ở cha án. Liên nói đâu, thiên hạ như thế nào có thể không một cái hảo nam nhân đâu. Tô Tướng chính là. Chúng nữ tử bở lạ bở lạ, một đám mắt lấp lánh nhìn chăm chú tô cầm đi xa bóng dáng. Phần 4. Chương 54, truy gió lớn hiện thân thủ, tô tướng, không cần quá yêu ta Nga. Tô cầm đi vào yên liễu các thời điểm, toàn bộ các cô nương đều mặt đỏ hai hồng, nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm hắn nhìn. Vị kia công tử là ai? Rụt dè một chút nhỏ giọng hỏi, lại không người trả lời, tất cả mọi người quên mất hô hấp, an tĩnh nhìn chăm chú nàng. Trên đời thế nhưng có như vậy đẹp công tử, thả trên người nàng sạch sẽ hơi thở. Đó là tại đây mang theo là nước hương vị trường hợp, cũng chút nào lây dính không được nàng nửa phần. Lá gan lớn một chút nữ tử, phong tình vũ mị đón nhận trước, đi lại gian, còn lặng lẽ kéo kéo bà vai, làm trắng nón tròn trịa hơn phân nửa cái ngực lộ ở bên ngoài, xoắn eo thon nhỏ, phong tình vạn trùng đi qua đi. Còn không đến gần, một phen màu bạc trường kiếm lại là chống lại nàng cổ. Nữ tử quay đầu, tức khắc túng. Người này hảo lãnh, thật đáng sợ. Tuy nói sinh không thể so vị kia công tử kém, nhưng quanh thân có thể so với ú minh hoàng tuyển giống nhau giận sát chi khí, lại là gọi người hận không thể nẽ xa ba thước. Sở sở cảnh cáo nhìn quét mọi người. Quần quần không ngừng tứ tán hàn khí, tiêu tất cả mọi người lui ra phía sau ba bước. Tô cầm thẳng đường bất lực đi tới triển một phong bên người. hắn dưới chân, nằm một cái ăn mặc màu đen áo gấm trung niên nam tử. Mặt chữ điển, dâu quay nón, đôi mắt chừng đến đại đại. Trên ngực cắm một cây đao. Nơi này chủ sự chính là ai? Tô cầm hỏi. Từ nương bán lão yên liếu các mũ mù é lệ ngựa ngùng đi đến tô cầm trước mặt, công tử, là nô ra. Sở sở nghiêng nghiêng quét nàng liếc mắt một cái, yên liếu các mụ mụ lại chỉ đường chính mình không nhìn thấy. Quang uy tướng quân chính là chết ở trong đại sảnh. Không phải, là ở trong phòng. Tô cầm trừng lớn đôi mắt, trong lòng phẫn nộ lợi hại. Thế nhưng đem người cấp ngân ra tới. Kể từ đó, hiện trường nhất định đã chịu phá hư. Trọng sinh chi tuyệt thế đại tiểu thư. Áp xuống trong lòng tức giận, tô cầm hỏi tiếp, ta hỏi ngươi, Quảng uy tướng quân là khi nào tới nơi này? Là đêm qua. Hầu hạ người của hắn là ai? Chúng ta các hoa khôi, thố tiên tiên. Nàng người đâu? Yên liếu các mụ mụ chau mày, từ này một hỏi một đáp trùng, nàng đã đoán được trước mắt cái này công tử là tới cha án. Công tử chẳng lẽ là hoài nghi quảng uy tướng quân chính là bị tố tiên tiên giết chết? Công tử, chuyện này không có khả năng. Tố tiên tiên chính là một giới nhược chất nữ lưu, tay chói gà không chặt. Quảng uy tướng quân chinh chiến Nam Bắc, khổng võ hữu lực, võ công không tầm thường, đừng nói giết hại quảng uy tướng quân, đó là đụng tới một chút đều không thể. Tô cầm khuôn mặt lenh túc, người đem người mang đến, ta có lời muốn hỏi, nếu nàng là vô tội, ta tự nhiên sẽ không truy cứu nàng trách nhiệm. Tiên liếu các mụ mụ gật đầu. Không bao lâu, một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ tử đó là bị mang theo lại đây. Tối hôm qua chính là ngươi tiếp đãi Quảng uy tướng quân. Tô cầm mở miệng hỏi. Tố tiên tiên gật đầu, đúng là tiểu nữ tử. Các ngươi ở trong phòng làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Quảng uy tướng quân chết như thế nào? Thình thịch một tiếng, tố tiên tiên quỳ trên mặt đất, nhu nhược đáng thương nhìn tô cầm. Công tử, không phải ta, không phải ta. Ta cái gì cũng không có làm, ta chỉ là cùng quảng uy tướng quân uống lên chút rượu, lúc sau tính toán nghỉ tạm. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Hảo hảo một người, đống nhiên liền đã chết, ngực cắm một cây đào tử. Nói tới đây, tố tiên tiên khóc giống thất thanh, cả người run rẩy lợi hại. Tô cầm làm người đem nàng đưa tới quảng uy tướng quân tối hôm qua đãi quá phòng. Quảng uy tướng quân chính là chết. Phanh! Thật lớn tiếng vang kêu nói chuyện thanh đột nhiên im bật. Dun bần bật nhìn hóa thành bột phân văn cửa. Người trước đi xuống đi. Tô cầm xem một cái triển mục phong, thấp giọng nói. Dẫn đường nha đầu cảm kích nói tạ, nhanh như chớp chạy mất. Triển mục phong, hắn là người rất quan trọng người sao. Nhìn hắn áp lực mà khổ sở tới rồi cực điểm khuôn mặt, tô cầm mở miệng hỏi. Triển mục phong nâng lên mắt tới xem nàng, hai mắt vô thần, nhìn nàng, lại dường như xuyên tấu qua nàng thấy rất nhiều năm trước quá khứ. Quảng uy tướng quân đối ta thực hảo, ở ta giờ, là hắn nói cho ta ẩn nhẫn cùng ngủ đông, cũng là hắn thay ta chu toàn, giải quyết lần lửa tám sát. Sau lại, bởi vì binh quyền, thác dược đem hắn cấp phái đi, trước khi đi thời điểm, hắn đem chính mình ba cái ám vệ đều cho ta. Chúng ta nói tốt, 10 năm sau tái kiến. 10 năm đã tới rồi, ta không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng sẽ là lấy như vậy phương thức gặp mặt. Hắn thanh âm thực nhẹ thực nhẹ. Nghe tới tựa hồ thực bình thường, nhưng tô cầm rõ ràng cảm giác được những cái đó trôn giấu trong tim, chỗ sóng gió mãnh liệt hò hét cùng phẫn nộ. Tô cầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta sẽ tìm ra hung phạm, vì hắn báo thủ. Cự ra đùi không hào ôm. Zl. Triển Mục Phong bình tĩnh nhìn nàng, gật gật đầu. Này thủ, nhất định là muốn báo. Sở Sở ở Đại Sảnh Hạ Thủ Quảng Uy tướng quân thi thể, đi vào trong phòng chỉ có tô cầm cùng Triển Mục Phong. May mắn bọn họ chỉ là đem quảng uy tướng quân thi thể cấp dọn đi rồi, căn phòng này lại là không nhúc nhích. Trong không khí phiêu tán một cổ mùi máu tươi, khoảng cách cái bàn hết sức hình tròn hàng vỉa hẹn thượng, lưu trữ đã khô cạn vết máu. Tô cầm nhìn nhìn cái bàn, trên bàn thực sạch sẽ, không có bầu rượu, cũng không có chén rượu. Nhưng tố tiên tiên rõ ràng nói, tối hôm qua nàng cùng quảng uy tướng quân là uống qua rượu. Có người đã tới. Tô cầm cùng triển một phong đồng thời mở miệng. Triền Mục Phong chỉ chỉ cửa sổ, tô cầm xem qua đi, xong cửa sổ một góc lộ ra một quả cái đinh, cái đinh cắn câu một khối màu đen bố. Bố khối rất nhỏ, đại khái là con kiến như vậy, đại khái là tối hôm qua người nọ vội vàng rời đi là lúc lưu lại. Triền Mục Phong đem miếng vải đen cẩn thận làm ra tới, đặt ở trong lòng bàn tay. Tô cầm chỉ chỉ cái bàn, nơi này là trống không. Bầu rượu cùng chén rượu bị lấy đi, bên trong tất nhiên có độc. Quảng uy tướng quân võ công thực hảo, bọn họ tất nhiên là ở rượu hạ độc, lúc này mới giết chết hắn. Chít chít. Truy phong tử mở ra trong môn, vùng vây cánh phi tiến vào. Tô cầm liếc mắt một cái đó là nhìn thấy nó móng bước nắm tiểu mảnh xứ. Truy phong, ngươi ở nơi nào tìm được? Triển mục phong mở miệng nói. Chít chít. Truy phong buông tiểu mảnh sứ, trục đằng cánh đi ra ngoài, triển mục phong cùng tô cầm lập tức đuổi kiếm nó. Truy Phong mang về tới tiểu mảnh sứ, chính là có cùng quảng uy tướng quân trên người dính hương vị giống nhau. Dọc theo đường đi, Tô Cầm hỏi. Triền Mục Phong gật đầu, Truy Phong khíu rác nhanh ngậy, kẻ cắp đó là hủy diệt chứng cứ, Truy Phong cũng có thể đủ tìm được. Nghe được chủ nhân như vậy khích lệ chính mình, Truy Phong thực hương phấn kêu hai tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn Tô Cầm, phát hiện nàng cũng đang xem chính mình, trong lòng tức khắc liền so ăn thật nhiều thật nhiều thịt còn muốn vui vẻ. Càng thêm ra sức kích động cánh, sao gần nói, đem hai người đưa tới phát hiện tiểu bình xứ địa phương. Tô cầm nghe được dòng nước thanh, chờ truy phong bắt đầu xoay quanh, ngừng ở nàng trên vai thời điểm, trong tầm mắt xuất hiện một cái dòng suối nhỏ. Ở trong nước, triển mục phong nói. Tô cầm kinh ngạc. Thế nhưng là ở trong nước phát hiện tiểu mảnh xứ, triển mục phong nói truy phong khíu rắc nhanh nhẹ thật đúng là không phải giống nhau nhanh nhẹ Phần 5 Chương 55 Quá xấu quá xấu rồi. Chít chít. Truy phong lượn vòng hai vòng, dừng ở tô cầm đầu vai, chờ đợi nhìn nàng. Làm tốt lắm. Tô cầm ôn nhu vuốt ve nó đầu, cười nói. Bá. Đông nhiên bắn khởi tảng lớn bọc nước, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem truy phong cấp xối cái hoàn toàn. Thập phân quỷ dị chính là, trừ bỏ nó ở ngoài, tô cầm lại là chỉ ướt một mảnh một góc. Truy phong vẫn nội trừng mắt triển một phong. Triển mục phong chậm rãi bảo kiếm khâu ở bên hông, ánh mắt ném cũng chưa ném truy phong một cái, cả người tựa một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng phong, mùi chân nhẹ đạp mặt nước, búng tay gian đem lộ ở mặt nước mảnh sứ cấp quét về phía bờ biển. Chít chít. Truy phong há mồm gào giống, trục đằng cánh chiều triển mục phong bay đi. vậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, chính là nó sở trường nhất bản lĩnh trí nhất. Bất quá. Truy phong, tới, lao lao. Một khối ấm áp tinh tế màu trắng lũa ti hợp lại thượng nó thân mình, so lửa ti càng vì mềm mại, là một đôi ôn nhu mà ấm áp bàn tay to. Tạc mau truy phong lập tức đó là bị vứt thẳng, e lệ ngượng ngủng thường thường dương mắt nhìn xem tô cầm mặt. Nàng ôn nhu mà ngón tay lưu luyên quá nó miệng. Nàng tinh tế lòng bàn tay nhẹ dán nó bụng. Nàng mềm mại lòng bàn tay cất chưa nó cánh. Truy phong dường như tiến vào một cái không người thế giới. Toàn bộ thế giới bước lên màu hồng phấn phao phao. Truy phong thỏa mãn nghĩ, nếu là vẫn luôn có thể như vậy đi xuống nên thật tốt. Mong vẫn là ta đến đây đi. Nó ị phân trước nay đều không chùi đít. Mang theo ý cười giọng nam truyền tiến lỗ thai, đem truy phong ngộng vỡ thành một phấn. Trọng sinh chi tuyệt thế đại tiểu thư. Người mới ị phân không chùi đít. Người cả nhà đều ị phân không chùi đít. Truy phong trong lòng nội hò hét, đôi mắt lại là lén lút nhìn về phía tô cẩm. Ân, nàng biểu tình cùng phía trước giống nhau, tựa hồ cũng không có đã chịu lòng dạ hiểm độc chủ nhân những lời này ảnh hưởng. Quả nhiên, Tô Tướng, thế giới này cũng chỉ có người đối ta tốt nhất tốt nhất. Chít chít. Một đôi bàn tay to đột nhiên không kịp phòng ngừa bóp lấy nó cổ, truy gió lớn kêu, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa lại là bất động thanh sắc không chế được nó điều mõm. Truy Phong chưa từng có như vậy hận quá, chính mình vì sao không phải người. Bất quá. Dạ như Truy Phong thật là người, sợ là liền cùng Tô Cầm nói chuyện cơ hội đều không có, càng đừng nói như thế thân mật thông đồng làm nụ á rua cầu ô yếm cầu ô một cái. Truy Phong đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Cầm, lúc này, cũng chỉ có Tô Cầm có thể cứu nó ra ma bắt. Đầu xanh đôi mắt nhỏ đối thượng mê người mắt phượng, Truy Phong đó là rốt cuộc không rời mắt được. Quả thật là chính mình coi trọng người à, lớn lên tuấn, lại ôn nhu, nặng nhất chính là... Một chút đều không đem lòng dạ hiểm độc chủ nhân cấp xem ở trong mắt. Bất quá, mấy lần ăn mệ triển mục phong, còn sẽ cho nó cơ hội này sao? Đây là rất quan trọng vật chứng, có nó, giết hại quảng uy tướng con người, liền có mặt mày. ân, Tô cầm đối với triển mục phong gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân mình, đem mảnh sứ nhặt lên tới dùng bố cấp bao hảo. Nàng túi đầu làm việc, truy phong cầu cứu tầm mắt tự nhiên là nhìn không tới. Chít chít. Truy phong giấy rủa suy nghĩ muốn hò hét, nề hà khống chế được điểu mõm lực lượng thật sự là quá lớn, không chấp nhận được nó tránh thoát. Nó đem vẫn nộ tầm mắt trừng hướng lòng dạ hiểm độc chủ nhân. Lòng dạ hiểm độc chủ nhân hai mắt không gọn sóng, cũng là bình tĩnh nhìn nó. Phản phất là đến từ U minh chi cảnh băng hàn chi thủy, không mang theo bất luận cái gì cảm tình con người, một mảnh hư vô. Truy phong hô hấp cứng lại, cả người lông tóc dựng ngược lên. Nó làm sao vậy? Tô cầm đem mảnh sứ bao hảo, đứng lên thời điểm, nhìn thấy đó là phản phất con nhím giống nhau Truy Phong. Triền Mục Phong cười xem nàng, có lẽ là đông lạnh chứ, ngươi cũng biết, Truy Phong tham ăn cái ăn, lại không yêu ăn thịt không yêu động, trên người không mấy cây mau, không để lạnh. Tô cầm gật đầu, đôi tay đắp thượng trước ngực hệ màng, nhẹ nhàng lôi kéo, quần áo đó là khai. Triền Mục Phong mặt đỏ thai hồng, lại không xoay người. Mi mắt buông xuống. Hơi có chút khàn khàn tiếng nói xuất khẩu, ngươi khởi quần áo làm cái gì? Truy phong chính là công thần, không thể cảm bạo. Ngạch, được phong hàn. Ta thoát đi. Ta quần áo cho so ngươi hầu. Cũng hảo. Ám sủng, công chúa quá tiêu ngạo. Đang muốn cầm quần áo từ trên vai khởi ra tô cầm gật gật đầu, ngừng động tác. Truy phong trừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy tới rồi tuyệt vọng. Vừa thấy màu đen quần áo từ đỉnh đầu thượng ném xuống dưới. Truy phong trước mắt tối sầm, đồng thời trong lỗ mũi giếng khoan một cổ mùi hôi, trong trắng mắt vừa lợt, đó là hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi khi, trong đầu hung hăng mà mắng triển một phòng, lòng dạ hiểm độc chủ nhân, xú chủ nhân, lạn chủ nhân, thế nhưng ở trong quần áo lao xú phấn, quá xấu rồi, quá xấu rồi. Cũng không biết ngủ đi qua bao lâu, truy phong rốt cuộc tỉnh lại. Phát hiện lòng dạ hiểm độc chủ nhân không có không chê nó tự do. Truy Phong lập tức từ màu đen trong quần áo vỡ ra, đang đằng sát khí nhìn bốn phía, tìm kiếm triển một phong thân ảnh. Ân, cái gì hương vị? Như vậy số. Tô Cẩm thanh âm truyền đến. Truy Phong quay đầu, đó là nhìn thấy đưa lưng về phía nó đứng thẳng Tô Cẩm. Tô Cẩm đối diện, đó là gọi người hận đến ngứa răng lòng dạ hiểm độc chủ nhân triển một phong. Truy Phong cánh chụp thành lốc xoáy, đột nhiên chiều triển một phong phóng đi. Ước chừng là ngươi sở đến Truy Phong nông. Đông. Truy Phong một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này còn không quên không đáng dư lực bôi đen nó. Cái gì thanh âm? Nghe được tiếng vang, Tô Cầm lập tức xoay người lại. Truy Phong gắt gao dán mặt đất, đem chính mình thật sâu mà chôn ở thảo đôi. Nó trên người còn mang theo sú phấn hương vị, tuyệt đối tuyệt đối không thể kêu Tô tướng cấp nhìn thấy, nếu không này về sau, nó còn như thế nào không biết xấu hổ a. Đáng chết lòng dạ hiểm độc chủ nhân, ngươi cấp kiếp chờ có thể là lao thử, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là đi yên liễu các đi. Tô cầm gật đầu, hai người nhanh chóng hướng yên liễu các đi đến. Triền một phong quay đầu lại, đối với nơi nào đó run thành run dẩy giống nhau bụi cỏ, thỏa thuê đắc ý còn con khỏe môi. Có vật chứng ở, hơn nữa tô cầm âm thầm quan sát, sự tình thực mau đó là có mặt mày. Tố tiên tiên bị mang vào một cái phòng đơn, phòng này vừa lúc là quảng uy tướng quân bị hại cái kia phòng đơn. Gặp qua đại nhân, tô cầm cùng triển một phong rời đi khi, từ người khác trong miệng, toàn bộ yên liếu các người đã biết, cái này tuổi trẻ đẹp phản phất giống như trích tiên công tử, đó là đương triều chuyển kỳ nhân vật tô tướng tô đại nhân. ân, Tô cầm lên tiếng, chăm chú nhìn nhìn cái này thoạt nhìn nhu nhược vô cùng nữ tử. Nhu nhược vô cùng, cũng chỉ là thoạt nhìn thôi. Người chịu ai sai xử? Tây quan đại quân sắp đã đến, tô cầm cũng không nghĩ cùng nàng nhiều dây dưa. Lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tố Tiên Tiên vẻ mặt khó hiểu, đại nhân, ngài nói cái gì? Thiên Tiên làm người ngu rốt, nghe không hiểu. Phần 6. Chương 56. Sở Sở, cho ta bề hắn. Tô Cầm mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, thằng đem Tố Tiên Tiên nhìn chằm chằm đến một trận phát mao. Chanh giống ngâm ra khỏi vỏ thanh từ bên thai xẹt qua, ngay sau đó, Tố Tiên Tiên cảm giác được cổ chợt lạnh. Nói Triền mục phong lạnh giọng mở miệng. Tố tiên tiên ngẩng đầu, trông thấy nam nhân oai hùng gương mặt. Sợi tóc cao ngất, chỉ dùng vẫn luôn châm cài dựng, mày kiếm tà phi nhập đuối tóc, một đôi tinh mắt nếu bích ba hà đàm, tản ra gọi người hài tận xương tùy hắn ý. Tố tiên tiên ở như vậy trong tầm mắt bại hạ trở tới, buông xuống hạ đầu, trái tim kịch liệt dường như muốn nhảy ra ngực. Nàng chưa bao giờ gặp qua một người, chỉ là một đôi mắt, đó là gọi người bởi vì sợ hãi mà nhịn không được thần phục vì gối ở hắn dưới chân. Tố tiên tiên cắn chặt môi dưới, mặc kệ mặt sau tô cầm nói gì đó, nàng hoặc là một chữ cũng không nói, cũng sao liền giả ngu giả ngơ. Chủ thượng, một cái nam tử đẩy cửa ra đi vào phòng trong, đem một cái tay nải giao cho kêu tố tiên tiên sợ hãi nam nhân trên tay. Tay nải bị mở ra, tố tiên tiên hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Đó là, đó là nhà nàng nhân tài có đồ vật. Bất quá là ngắn ngủ nửa canh giờ. Bọn họ thế nhưng đem nàng chi tiết tra như vậy rõ ràng, lại còn có tìm được rồi nàng người nhà. Tố tiên tiên hoảng sợ nhìn triển mục phong, lại không kiên trì mở miệng nói. Ta nói, ta cái gì đều nói, các ngươi đừng thường tổn người nhà của ta. Triển mục phong lạnh lùng nhìn quét nàng, chậm. a nhị. Là, chủ thượng. Nam tử chậm rãi chiều nàng đi tới, mỗi một bước, dường như câu nhân hồn phách đầu trâu mặt ngựa. Ta nói, ta nói. a nhị. Nàng thức xảo. Ai nhị nhanh chóng ra tay, ám hạ tố tiên tiên á huyệt, mang nàng đi ra ngoài. Tô cầm an tĩnh nhìn triển mục phong. Triển mục phong bị nàng xem có chút không được tự nhiên, lại không hối hận đem chính mình mặt âm ú hiện ra ở nàng trước mặt. Hắn không nghĩ, cũng sẽ không gạt hắn thích người. Ta đã cho nàng cơ hội. Tô cầm gật đầu, đây là nàng lựa chọn, lựa chọn, nên thừa nhận khả năng kết quả. Triển mục phong kinh ngạc nhìn nàng. Trong lòng cuồn cuộn tảng lớn tảng lớn sóng rõ. hắn thích nữ tử, chính là không bình thường. Cha được. Là ai làm? Nhìn triển mục phong mạc danh ngây ngô cười lên, tô cầm mở miệng hỏi. triển mục phong đem tay nải đưa qua đi, là bất thương. Quả nhiên. Tô cầm thấp giọng nói. Nàng suy đoán ra giết hại quảng ủy tướng quân người, nhất khả năng đó là nước lắng giềng. Sự tình thật sự cha ra khi, trong lòng vẫn là khó nén phẫn nộ. Đại nhân. Thây quan các tướng sĩ đã nguy cấp. Sở sở ở cửa thấp giọng nói. Mở cửa thành, mau mở cửa thành. Chúng ta phải cho quảng uy tướng quân báo thủ. Mặc kệ người nọ là ai, chúng ta đều phải cấp quảng uy tướng quân báo thủ. Báo thủ, báo thủ, báo thủ. Lý đại nhân nghe thành lâu hạ đình thai nhức góc gầm rú, vươn đầu đi xuống thăm. Đối thượng một trường trương hung thần ác sắc mặt, cả trái tim cũng đi theo run lên ba cái. Nương A. Này đó binh lính thật đáng sợ. Tô tướng, ngươi như thế nào còn chưa tới. Tâm thủy ý động, mới như vậy tưởng, Lý Đại Nhân đó là nhìn thấy hai thất bay nhanh mà đến tuấn mã. Tô tướng, ngại nhưng xem như tới, thầy quan binh đều điên rồi. Lý Đại Nhân khóc lóc chiều tô cầm chạy tới. Đáp lại hắn chính là võ ngựa dơ lên cho bụi, hắn đại dương miệng, trong ánh mắt còn treo vài giọt nước mắt, biểu tình dại ra nhìn tới rồi lên lầu chỗ mới dừng lại tô cầm. Tô cầm xoay người xuống ngựa, lập tức đó là có người đem ngựa cấp lánh hạ, sở sở đi theo nàng buôn thượng thành lâu, dây lát gian đó là biến mất ở Lý Đại Nhân trong tầm mắt. Mọi người phản phất giống như trong ngậu. Tô tướng thật nhanh cất trình. Lý Đại Nhân. Đứng ở Lý Đại Nhân bên người một cái quan viên gã sai vặt mở miệng nói. Lý Đại Nhân lập tức thanh tỉnh, không vui chừng mắt nhìn gã sai vặt liếc mắt một cái, trò chuyện quan bảo, đi nhanh đi nhanh đi theo hướng trên lầu chạy tới lâu không vận động, lý đại nhân một đường chạy trốn thở hừng hộp, chờ hắn thật vất vả bò lên trên thành lâu cuối cùng một bậc bậc thang đỡ tưởng nghỉ ngơi thở dốc thời điểm đó là nghe được rồn khí đang điền một trận hò hét các ngươi đều an tĩnh lý đại nhân chân mềm nũn thân mình đó là sau này tới rồi qua đi phía sau đi theo gã sai vật nhanh tay lẹ mắt hiện lên đi khó khăn lắm dùng bối đem này cấp ngăn trở thành lâu hạ binh lính cũng bị một tiếng kêu cấp ngây ngẩn cả người chờ nào lên Ngươi là người nào? Ngươi tính thư gì? Mở cửa thành, lại không mở cửa thành, chúng ta liền tông cửa. Gã sai vật thật vất vả đem Lý Đại Nhân thân mình cấp phụ chính. Lý Đại Nhân đông nhiên dưới chân sinh phong chạy đi ra ngoài. Gã sai vật chuẩn bị không kịp, thân mình đi phía trước một đảo, bang một tiếng dán trên mặt đất. Ngu xuẩn, mang phu, đánh bóng các người mắt cho thấy rõ ràng, đây chính là đường triều Tô Tướng, Tô Đại Nhân. Lý Đại Nhân xả vịt được giọng nói giống to. Bất quá, thành lâu hạ binh lính lại là nghe được không lắm rõ ràng, chỉ có trước một loạt người mơ mơ hồ hồ nghe thấy được phía trước mắng chửi người nói. Lập tức, bọn lính đó là phát hỏa. Bọn họ thú biên nhiều năm, không được cùng người nhà đoàn tụ, mỗi ngày vất vả thao luyện, gối ráo chờ sáng, đổi lấy lại là người khác một câu ngu xuẩn, mang phu. Múa mép khua môi quan văn liền không một cái thứ tốt, khinh thường chúng ta võ quan. Các huynh đệ! Các ngươi tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta chết đi quảng uy tướng quân chủ chỉ công đạo sao? Không tin. Đều nhịp trở lại, mang theo các tướng sĩ căm giận ngút trời, trấn thiên hám địa. Các huynh đệ, cho ta đâm cửa thành. Đội ngũ kịch liệt lui về phía sau, nâng giày nặng đầu gỗ các tướng sĩ đi lên trước tới, một chút một chút và chạm cửa thành. Đại nhân, đại nhân, còn như vậy đi xuống, cái gì đều không làm, cửa thành phải bị phá khai. Thấp hèn thủ cửa binh lính hoang mang rối loạn lên lầu bẩm báo. Lý đại nhân nhìn về phía tô cẩm, Tô cẩm sắc mặt rét run, đôi mắt cất giấu một mặt tâm bụ. Lý đại nhân vừa thấy, lập tức thêm mắm thêm mùi nói, tô tướng, mãng phu vô chạm không có đầu góc, còn thỉnh tô tướng làm chủ. Hôn trưởng, không đầu góc chính là ngươi mới đúng, sở sở, cho ta bẹp hán. Là, đại nhân, bởi vì một cái bẹp tự mà trinh lăng một lát sở sở. Thực mau trả lời, cho Lý Đại Nhân thật mạnh một quyền. Hắn nhìn nhìn tô cẩm, thấy tô cẩm cũng không khác chỉ thị, lại vén tay háo bỏ thêm mấy quyền. Cái này miệng chó phun không ra ngả voi hồ đồ quan, hắn đã sớm tưởng cuồng bẹp một đốn. Ân, Đại Nhân nói bẹp, ước chừng chính là cùng đấu. Lại trường kiến thức, nhà ta Đại Nhân chính là bất học. Phần 7 chương 57, Chủ Thượng, ngươi vì sao không nói cho Tô Tướng? Thích thích thích. Thành lâu hạ tông cửa thành vang rội như mãnh liệt nhịp trống. Mỗi một chút, đều kêu bên trong thành nhân tâm hoảng lợi hại. Bị đánh ngốc Lý Đại Nhân bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn tô cẩm, Một đạo yên ảnh đống nhiên bao phủ đỉnh đầu, Lý Đại Nhân ngẩng đầu, đối thượng nam tử vai hùng gương mặt. Người, mới nói một chữ, cái mùi đó là hung hăng mà hôn lên nam nhân nắm tay. Tức khắc, nhìn tô cầm vài mắt Lý Đại Nhân an tĩnh, toàn bộ thế giới đều hài hòa. Triền Mục Phong rút về tay, đi đến Tô Cầm bên người đứng yên. Tô Cầm quay đầu xem hắn, lại không thấy hắn có điều hành động, lập tức đó là sáng tỏ, hắn là không nghĩ ở ngay lúc này bại lộ. Hiện tại, đích xác không phải một cái hảo thời cơ. Tô Cầm hít sâu một hơi, duỗi tay đối sở sở nói, cung lấy tới. Đại nhân, cấp. Tô Cầm một tay cầm mũi tên, một tay nằm cùng, dương cung thượng mũi tên, kéo ra, banh mãn, hưu một tiếng. Mang theo rẽ sóng chi thế, tranh một tiếng đinh ở đối diện ngăn cản áo giáp thượng, hoàn toàn đi vào ba phần, ở yên ban đêm phát ra vang vọng phía chân trời ông long thanh, gọi người màng thai phình phình rung động. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn trên thành lâu nắm cung tô cầm, ánh mắt để phòng mà khủng hoảng. Hào cương đại lực phá hoại. Hào chuẩn tiện pháp. Nếu là nàng nguyện ý, ở đây sợ không ai có thể thoát được quá nàng chặn giết. Quảng uy tướng quân chính là ta bình thân khó được khâm phục người, tây quan các tướng sĩ, các ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm quảng uy tướng quân bạch chết. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không có lên tiếng. Tô tướng danh khắp thiên hạ, chúng ta tin ngươi. Cầm đầu một người ngựa đầu lớn tiếng nói. Tô cầm trong lòng vui mừng, nhưng ai ngờ, người nọ rồi lại là ngay sau đó nói một câu kêu tô cầm hận không thể véo hắn cổ nói. Ngươi phong chúng ta vào thành, chúng ta muốn gặp quảng uy tướng quân một mặt. Này nhưng không thành. Tô cầm lập tức nói. Không thành. Tây quan trong quân lãnh đầu người sắc mặt trầm xuống dưới, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi ngăn đón không cho chúng ta thấy quảng ủy tướng quân, rốt cuộc ra sao dắp tâm. Chẳng lẽ là sợ chúng ta thấy tướng quân thi thể, phát hiện cái gì không nên phát hiện bí mật. Ngươi hôn trướng. So tô cầm tiếng giống giận càng mau, lại là triển mục phong triều thành lâu hạ chạy như bay dưới thân ảnh. Ngu xuẩn. Không muốn chết liền lăn trở về Tây Quan. Thanh như đau, mắt như băng. Gió đêm vén lên tóc dài, mang theo thấm người túc sát chi khí. Bị bóp cổ thủ linh thân mình một trận sợ hãi. Thú biên 10 năm, hắn là thượng quá chiến trường, giết qua người cũng vô số kể, đôi tay lây dính vô số người máu tươi. Chính là đối mặt người này, hắn lại vẫn cứ cảm giác được một trận vô lực cùng thật lớn khủng hoảng. Ngươi! Ngươi là người nào? Buông ra cát tướng quân bởi vì hắn đột nhiên đã đến, bừng tỉnh các tướng sĩ cầm lấy trong tay trường kiếm, đều nhịp nhắm ngay triển một phong miết hầu. với anh, trường tụ cuốn lên phong, lược đổ một tảng lớn binh lính cuốn lên bụi đất, gọi người đôi mắt khó có thể mở. triển một phong ném xuống một câu, đừng dùng vũ khí đối với ta. lại có lần sau, đừng trách ta vô tình. a nhị đứng ở trên thành lâu lén lút bĩu môi, trừng mắt vẻ mặt không phục các binh lính. Nếu không phải bởi vì bọn họ đều là quảng uy tướng quân binh, liền hướng về phía đối chủ thượng rút đào động tác, bọn họ nên đã chết. Lời nói ta chỉ nói một lần, các người nghe cũng hảo, không nghe cũng thế, đều cùng ta không quan hệ. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, ta thả hỏi các người, các người rời đi Tây Quan, nhưng có thủ dụ, nhưng có điều lệ. Một câu, kêu sở hưu các tướng sĩ đều lâm vào khủng hoàng trung, một đám bất lực nhìn về phía bị bóp cổ thủ lĩnh. Triền Mục Phong chậm rãi buông ra khẩu. Khu khu. Ngươi, ngươi là người nào? Ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, người khác nếu là biết được Tây quan thủ bình đã đi, sớn hư mà nhập, các ngươi đừng nói cấp quảng uy tướng quân báo thủ, đó là chính mình, cũng khó thoát kiếp nạn này. Hừ, nếu tới, chúng ta liền không nghĩ tới chính mình mệnh. Quảng uy tướng quân dẫn dắt chúng ta nhiều năm, giờ phút này hắn không minh bạch đã chết, chúng ta hạ nhưng làm như không thấy. Ngu xuẩn! Ngươi! Ừ, ta liền không nên mắng ngươi xuẩn, ngươi liền xuẩn tự đều không xứng làm ta nói ra. Các ngươi mệnh ai để ý, nếu là bởi vì này liên lụy quảng uy tướng quân thanh danh, kêu hắn để tiếng xấu muôn đời, bị thế nhân sở thoá mạn, các ngươi đó là thiên cổ tội nhân. Các tướng quân thân mình không khỏi lùi lại, hiển nhiên là bị triển một phong lời này trọc tới rồi tâm nhãn. Các tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn lính nhỏ giọng hỏi. Các tướng quân bình tĩnh nhìn Triển Mục Phong. Triển Mục Phong mặt vô biểu tình. Vị công tử này, đa tạ ngươi nhắc nhở. Quảng uy tướng quân tri tử, giao cho các ngươi. Các huynh đệ, chúng ta đi. Mên mông quần quận đội ngũ lục tục xuất phát, thực mau đó là biến mất ở màn đêm chung, như nhau tới khi như vậy lặng yên không một tiếng động. Kéo kẹt một tiếng, cửa thành bị mở ra. Triển Mục Phong quay đầu lại, đối thượng tô cầm tầm mắt câu môi cười, không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. tô cầm đi, nhanh đi lên trước, bước chân nhanh chóng, tiêu triển một phong tim đập chợt gia tốc, nàng nâng lên tay, là muốn ôm chính mình sao? triển muội phong không tiếng động nở nụ cười. bang, ngươi làm cái gì? ai nhị phẫn nộ rút đau ra, vẻ mặt kiêu hận đối với tô cầm, sở sở lắc mình tiến lên, không cam lòng yếu thế cùng hắn giằng co, đem tô cầm ngăn ở phía sau. Triền Mục Phong thiên đầu, trên trán rơi rụng tóc dài, đem hắn nửa khuôn mặt giấu ở yên âm thầm. Người cái ngu xuẩn, không phải nói không bại lộ sao? Giờ phút này như vậy, là muốn như thế nào? Người không vì chính mình tưởng, người nghĩ tới ta kinh thành người nhà sao? Người ta lui tới chặt chẽ, giờ phút này người bại lộ, không phải kêu người nọ sinh ra nghi ngờ, đối người nhà của ta ra tay? Sẽ không. Triền Mục Phong mở miệng nói. Như thế nào sẽ không? Ngươi nọ tàn nhẫn, ngươi lại không phải không có lĩnh giáo qua. Triển mục phong, ta nguyên tưởng rằng, ngươi không phải như vậy xúc động người. Hiện tại xem ra, là ta xem trọng ngươi. Ngươi ta từ giờ khắc này lại không nghĩ làm. Ngươi đi ngươi, ta quá ta, đừng nghĩ lại đến uy hiếp ta vì ngươi làm cái gì. Tô cầm đi nhanh xoay người, lại không xem triển mục phong liếc mắt một cái. Bạp, sen. Thưa tướng đại nhân hoài hỷ. Sở sở chợt đuổi kịp nàng bước chân, chủ tớ hai cái biến mất ở bóng đêm bên trong. A nhị. Nghe được triển mục phong mang theo cảnh cáo thanh âm, A nhị lúc này mới thu hồi cựu hận tâm mắt, vì trên mặt đất. Đừng làm cho ta lại xem ngươi như vậy ánh mắt, trong thiên hạ, đó là ta chính mình, cũng không cho có người đối nàng có chút bất lợi. A nhị kinh ngạc nồng đầu, đối thượng triển mục phong tràn đầy sát ý mặt, veo mà lại túi đầu. Chủ thượng. Ngài vì sao không nói cho tô tướng, kinh thành hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Bảo hộ tô phủ người, chủ thượng ở chưa ly kinh trước đó là sớm đã an bài thỏa đáng, thác dực muốn động tô cầm người nhà, chỉ là si tâm vọng tưởng. Phần 8 chương 58 Không hổ là chiến thần chi tử. Ta làm, nàng không cần thiết biết được. Triển mục phong rứt lời, xoay người hướng trong thành đi đến. Mới đầu ở kinh thành làm hạ này phiên bố trí. Là vì kiểm chế tô Cẩm, sợ nàng một ngày kia sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm, tiêu hắn thất bại thảm hại. Nhưng thế sự vô thường, tô Cẩm thật là kêu hắn thất bại thảm hại, ở ấy cùng không yêu dây rua, hắn lựa chọn hái nàng, mà nàng đến bây giờ lại vẫn là không yêu hắn, cho nên hắn là thua, thua dối tinh dối mù. Chính là hắn như cũ không hối hận lúc trước bố trí, hắn hiện tại thậm chí may mắn lúc trước sáng suốt cử chỉ. Nếu không phải có thứ nhất chiêu... Hắn tối nay lại như thế nào như thế hành sự. Ai nhị nhìn nhà mình chủ thượng càng đi càng xa bóng dáng, trong đầu một đoàn hồ nháo. Chủ thượng không hề ngủ đông, chính thức đối thác dược tuyên chiến hành động, hắn rất là thích. Rất sớm trước kia, ở chủ thượng rõ ràng có thực lực xử lý thác dược, lại lại cứ muốn giả ngu giả ngơ, hắn liền rất sốt ruột, trong lòng âm thầm so đo. Nếu là có người có thể đủ kêu chủ thượng không hề ngủ đông, hắn liền cả đời cấp người nọ đảo cái bô. Bất quá hiện tại sao? Ngắm lại tô cầm phiến chủ thượng kia một cái tát, a nhị đem cái này âm thầm so đo hoàn toàn bỏ xuống á giánh biển. Theo hắn cấp tô cầm kia tiểu tử đảo cả đời cái bô, mơ tưởng. Bất quá, chủ thượng không phải thực thích tô cầm tiểu tử này sao? Hiện giờ như vậy làm, lại không giải thích rõ ràng, chẳng phải là đem tô cầm càng đẩy càng xa. a nhị nhỏ giọng nói thầm. Hắn không có phát hiện. Chính mình đối với tô cầm cùng chủ thượng thân mật phản cảm, đã ở triển mục phong tiềm di mạc hóa tẩy nao chung, càng lúc càng mở nhạc. Bởi vậy có thể thấy được, triển mục phong năng lực là có bao nhiêu đáng sợ. Ở tô cầm rời đi ngày thứ ba, ai nhị đó là minh bạch nguyên do. Ba ngày sau sáng sớm, nắng sớm mở mở, đám xương chưa tan hết. Tiên áp tháp ba nghìn ngự lâm quân, san sát cùng Lư Châu thành thành lâu hạ. Thượng tướng quân, ngươi giả ngu giả ngơ mười năm. Hoàng thượng lại là đối đãi ngươi như cũ, ngươi lại dụng tâm kín đáo cấu kết Bắc Thương Cẩu, giết hại Quảng Uy tướng quân, dẫn tới Tây Quan tướng sĩ rời đi, vì Bắc Thương Cẩu mở rộng ra phương tiện chi môn, hoàng thượng mệnh ta chờ chốc nã ngươi hồi kinh, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Ngự Lâm quân thủ Lĩnh Văn Nhân vũ lời lẽ chính đáng lớn tiếng nói. Triển mục phong lập với trên thành lâu, phía sau đi theo tử kinh thành mang đến liên can thị vệ, lại là không thấy A Đại A Nhị bóng dáng hắn mặt vô biểu tình nhìn thành lâu phía dưới, cười nhạo nói, ban ngày ban mặt học cầu tê ngươi học quá khó nghe. Ngươi, văn nhân vũ khí vai cái mũi, nghĩ tới Lư Châu thành hôm trước tử công đạo, đối triển một phong lại không khách khí, hạ lệnh nói, đều cho ta thượng, chóc nã phản tặc triển một phong, chết sống bất luận, gia quan tiến tước, thưởng hoàng kim và lượng. Chúng ngự lâm quân hai mắt sáng lên, cho dù là làm tam đời, bọn họ cũng không có khả năng tránh đến hoàng kim và lượng. Lập tức, một đám liền đỏ lên đôi mắt như tiêm máu gà hướng tới Lư Châu thành mãnh công mà đi. Đáp mây bay thang đáp mây bay thang, đâm cửa thành đâm cửa thành, bán tên bán tên, vội vui vẻ vô cùng. Ha ha! Đa tạ tiện nhân đưa mũi tên. Ở văn nhân vũ phát động tiến công kia một khắc đó là biến mất triển một phòng, đồng nhiên hiện thân thành lâu, lớn tiếng cười nói. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, văn nhân vũ cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Chỉ vào trước người cung tiễn thủ nói, bán, mau cho ta bán. Thướng quân, mũi tên đều dùng xong rồi. Cung tiễn thủ khóc không ra nước mắt bẩm báo. Văn nhân vũ một cái tát hồ qua đi, thẳng đem nói chuyện cung tiễn thủ cấp hồ hôn mê. Còn lại mọi người thấy thế, toàn xúc nổi lên cổ, một đám tức giận nhưng không dám nói. Thiện nhân! Người nói ban ai? Đối diện triển một phong sắc mặt rét run, văn nhân vũ đang muốn trả lời đó là nhìn thấy yên áp áp mũi tiên như thiên hỏa sao băng giống nhau bay nhanh mà đến một đoạn một cái chuẩn hô hô hô vài cái chúng ngự lâm quân đó là một người tiếp một người ngã xuống văn nhân vũ chợt vật tạ lóe hữu tàng trong mắt hơi kém tử trong ánh mắt rất đến trên mặt đất nhìn triển một phong bên kia đều là giàn mua yếu đất, vai dưa lê táo ai ngờ mỗi người đều là tay súng thiện sản chỉ nào đánh nào văn nhân vũ nhìn kinh thành phương hướng trong lòng kêu lên hoàng thượng Ngươi chính là hại khổ vi thần. Bất quá ngẫm lại cũng biết, triển mục phong ngủ đông nhiều năm, hắn bên người đi theo người có thể là người bình thường. Chủ thượng, đều xử lý sạch sẽ. Thanh lâu hạ, đều là tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất thi thể, 3.000 người, dây lắt gian đó là bị kể hết xử lý. Bọn họ mũi tên phát lại chuẩn lại mau, đều là xuyên tim dơ mà qua, cũng không như thế nào xuất huyết, mùi máu tươi cũng không trọng. Chúng thần tay súng khẩn trương nhìn triển một phòng, thấy hắn không có gì biểu tình, trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Không biểu tình chính là tốt nhất biểu tình. Chủ thượng thói ở sạch, bọn họ chính là ấn tượng khắc sâu, nửa điểm mùi máu tươi đều nghe không được. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn họ một đám mới luyện liền cung vô hư pháp, thiện xạ bản lĩnh. Đi Tây Quan, đuổi đi Bắc Thương Nhân. Là, chủ thượng. Mọi người đáp lại nói, biểu tình kích động, khí khái muôn vàn. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến, kinh này một dịch, không riêng chủ thượng thiên hạ nổi tiếng, không phụ chiến thần chi tử danh hiệu, đó là bọn họ, cũng lại sẽ không bị thế nhân sở quên đi. Lưu Châu thành tin tức truyền tới kinh thành, đã là hai ngày sau sự tình. Cái gì? Ba nghìn ngự lâm quân toàn quân bị diệt. Thác dực vũ cái bàn, tiêu lực đạo, cơ hồ có thể đem cái bàn cấp vỡ thành bột phấn trạng. Là, Hoàng thượng, duy nhất còn sống một người. Nhút nhát trả lời nói. Hắn tương đối may mắn, trái tim sinh cùng người thường vị trí bất đồng, lớn lên chợt lúc này mới tránh được đám kia ma đầu chặn giết. Các ngươi 3.000 người, thế nhưng còn giải quyết không được 12 người. Liên truyền một phong chính mình ở bên trong, hắn đưa tới Lư Châu thành người, cũng bất quá là 12 người mà thôi. 3.000 đối 12, thắng lợi mới là rõ ràng kết quả, nhưng bọn họ cho hắn mang về cái dạng gì kết quả. Ngươi là muốn nói cho chấm châm dưỡng đều là thùng cơm. Thác dực giận không thể ác, núi lửa phun trào giống nhau con người, nóng cháy cơ hồ có thể đem người bỏng cháy. Không phải hoàng thượng, là bọn họ quá cường, bọn họ quá cường. May mắn còn tồn tại ngự lâm quân lâm vào si ngốc, đem ở Lư Châu thành tao nộ đơn phương tàn sát, hoảng sợ nói ra. Thác dực mặt vô biểu tình nghe, chờ hắn nói xong, dương tay, người nọ đó là chặt đức khí, trường lớn không dám tin tưởng đôi mắt nhìn thác dực. Không rõ chính mình vì cái gì giải thích, không phải bên ta quá yếu mà là địch nhân quá cường đại, cũng vẫn là bị rết rớt. Thế nhưng ba nghìn ngự lầm quân đều không một người còn sống, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Lạnh băng thanh âm từ trong điện truyền đến. Thác dực nhìn người tới, lạnh lung nói, lần này ngươi tự thân xuất mã, châm muốn triển mục phong người này thi cốt vô tổn. Người tới bỗng nhiên cười nhạo lên. Tiếng cười là từ to rộng yên sắc đại áo choàng phát ra tới, nhìn không thấy mặt cũng nhìn không thấy thân hình ra sao bộ dáng. Ngươi cười cái gì? Thác dực chịu đựng trong lòng tức giận, hỏi. Ngươi nọ thanh âm thực lãnh, bất quá là kẻ hèn một cái chiến thần chi tử, còn không xứng làm ta tự mình ra tay. Ngươi, chấm một bài thị vệ, còn có ba nghìn ngự lầm quân toàn tăng với hắn tay, thực lực của hắn, không chỉ có chỉ là kẻ hèn một cái chiến thần chi tử như vậy đơn giản. hử thì tính sao? Ngươi không phải còn có huy chương đồng, Ngân bài, Kim bài, Ngọc bài thị vệ, nếu là này đó còn chưa đủ, thống lĩnh đại quân tứ đại tướng quân, cũng không phải là cái. Ý của ngươi là? Phần 9. Chương 59. tiêu các ngươi theo dõi ta hử? Nam tử túi đầu đùa bỡn khởi chính mình móng tay, mắt lé cười như không cười nhìn Thất Dực, nói, ngươi không phải đã sớm xem đám kia không giao ra quân quyền lão bất tử không vừa mắt sao? Lần này vừa lúc là một cơ hội. Thất Dực cũng nở nụ cười. Là đâu, ngươi nhắc nhở chấm, này thật là một cái cơ hội tốt. Không có việc gì, ta liền cáo lui. Nam tử nói cung kính, chính là thần thái lại vô nửa điểm cung kính chi ý, xoay người đó là biến mất ở trong điện. Thác dực nhéo trên bàn dạ quang bôi, trên mặt còn mang theo lúc trước gửi, lại chỉ nghe bang một tiếng vang lớn, dạ quang bôi vỡ thành bột phấn. Sớm hay muộn có một ngày, hắn muốn kêu này thiên hạ lại không người dám ở trước mặt hắn như thế cằn rỡ nhắm chặt môn trục thanh bị chuyển rất xa, chờ ở trong điện Phúc Công Công tay chân nhẹ nhàng đi vào trong điện, đem quanh mình hết thể không tiếng động thu thập sạch sẽ. Tiểu Phúc Tử, nô tài ở. Nghe được thác dược phân phó, Phúc Công Công Công thân mình, vẻ mặt chính xác. Cho chấm lấy dây bút tới, chấm tới nghi chỉ. Phúc Công Công mí mắt hơi nhảy, đều lúc này. Là, Hoàng thượng. Một lát sau, một quyển minh hoàng sắc mang theo mạc hương vải vóc. Tới rồi Phúc Công Công trên tay. Tám trăm dặm tịch liệt, đưa đến bốn vị tướng quân trong tay, không được có lầm. Là, Hoàng thượng. Phúc Công Công không người lui ra, đem thánh chỉ giao cho thị vệ, lại tuần tra trong cung giá trị ban tình huống, trở lại cản thành cung đứng trong chốc lắc gương cho đến giờ tí canh ba, lúc này mới trở về chính mình sân. Làm trong cung nhất đẳng đại nội hầu, Phúc Công Công sân tự nhiên là độc lập, chỉ có một người chủ Hắn đi đến phòng nội. Cũng không đốt đèn, nhẹ nhàng mà búng tay một cái. Phành phạch lăng tiếng vang truyền đến, bởi vì là yên âm thầm, cũng không thể nhìn thấy là vật gì. Nói cho hắn, vị kia cấp tứ tướng quân chuyên chỉ, Lại là một trận phành phạch lăng tiếng vang, ngay sau đó, trong phòng quy về bình tĩnh. Gió đêm tiệm khởi, mây khói che nguyệt. Hoàng cung Tây Bắc Giác, một đoàn yên sắc thân ảnh từ rách nát mọc đầy rêu xanh mái rác bay qua, yên ảnh bay ra kinh thành, một đường hướng nam. Dần dần mà, mây đen tản ra, ánh trăng khoảnh khắc chiếu dọi đại địa, màu bạc ánh trăng cũng chiếu sáng yên sắc bóng dáng Đó là một cái nhục đoàn tử, cách gần xem, mới thấy do đó là một con cơ hổ trọc mao ưng. thịt thiết cánh, tròn võ bụng, thật dài đều móng, sắc bén móng Nhìn béo cuồn cuộn thân mình, tốc độ lại là một chút cũng không chậm, bất quá dây lát, đó là đem phía sau đi theo cái đuôi cấp ném vô tung vô ảnh. Chít chít. Truy phong đắc ý chứng minh, đời này muốn đuổi theo thượng ta, môn đều không có. Lao xuống đi xuống chạy như bay, truy phong mổ tiếp theo tiệt khô khốc nhánh cây, dùng sức hướng phía sau ném đi. A, ai, là ai? Đôi ai truy phong hai cái đuôi, một cái bị chọc mắt bị mù trên mặt đất lăn lột, một cái thần kinh hề hề để phòng buồn phía. Truy phong đối hiệu quả như vậy rất là vừa lòng, dùng thịt cánh vô vô điểu món thượng dính cho bụi lắc lư khởi ưu nhãm mà hoàn mỹ đường con hướng bay về phía nam đi đều các ngươi theo dõi ta hừ xứng đáng thất bại U ám nhìn không ra là nơi nào trên đài cao nam tử mang theo ý cười tiếng nói xoay quanh ở mỗi người bên hai kết bạn trở về quỳ trên mặt đất hai điều cái đuôi nhỏ thân mình nhịn không được run bần bật cung chủ tha mạng nào điêu trên đường tên gọi là gì hai điều cái đuôi nhỏ đáng thương hề hề lắc đầu Hưu. Ngân châm ra tay háo, hai điều cái đuôi nhỏ còn không kịp đau đớn, đó là không có chi giác. Không biết nào điều trên đường hốn, cái gì chi tiết, liền dám trở về xin tha, quả thực chính là tìm chết. Mọi người quỳ trên mặt đất, cung chủ bất giận. Hoàng cung là ta cháo, hiện giờ có người cũng dám ở ta mí mắt phía dưới dương oai, các ngươi biết nên làm như thế nào. Nam tử đùa bỡn thật dài móng tay, kéo dài quá thanh âm, ý cười doanh doanh nói. Mọi người tâm sinh sợ hãi, đồng thời đáp, là, cung chủ. Đều tan đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Chít chít. Truy phong xoay quanh ở lưu châu thành cửa thành, lại không thấy triển một phong bóng dáng đang muốn hoan hô, trộm mà lưu đi kinh thành tìm tô cầm, lại là nghe được một trận muốn mệnh thanh âm. Truy phong, người đi đâu nhi? Tuyết phủ cười nói. Truy phong quay đầu tiến lên, đối với tuyết phủ mặt đó là hảo một đốn mổ. Tuyết Phủ sớm co đoán trước, nâng lên trong tầm tay kiếm ngăn cản, mấy cái hiệp gian, tiếng vang lên kèng, ngân quang bắn ra bốn phía. Truy Phong, ngươi đủ rồi. Tuyết Phủ cả giận nói. Truy Phong đứng lặng với trên thành lâu, trên cao nhìn xuống bệ ngây nàng. Người xấu xí nhiều tác quái. Nó xem một cái đều là ô mắt. Chủ thượng hướng tây quan xuất phát, ngươi theo ta tới. Vội va phục mệnh lúc sau, đi kinh thành tìm tô cẩm. Truy Phong đống nhiên vọt tới tuyết ngòi lên mặt nước thở đỉnh. Ngắm lại cái này nó liền tới khí, như không phải vô lương yên tâm chủ nhân ở nó trên người hạ su phấn, không có giải dược, nó mười ngày nửa tháng so nhà sĩ còn muốn tối thoát, giờ phút này chính mình làm sao có thể bị quản chế với người. Nếu không nói, nó đã sớm vui mừng đi tìm tổ tướng, quá khanh khanh ta ta hai người thế giới ngọt ngào đi. Vô lương chủ nhân, sẽ không có tiếp theo. Bởi vì, ta muốn khắc chọn chủ nhân, đừng nói tiếp theo cơ hội, về sau đều sẽ không có cơ hội. À, liền biết giống nó như vậy thiên sinh lệ chất nan tự khí, chỉ trên trời mới có ưng, ông trời sẽ không như vậy phí phạm của trời, táng tận thiên lương làm nó cả đời đi theo vô lương yên tâm can chủ nhân. Mỹ Lộc cục Tô Tướng, ta truy phong tới nhà. Truy phong một tới gần, tuyết phù đó là người được một cổ không thể ngăn chặn xú vị, trong trắng mắt vừa lật. Hơi kém liền phải hôn mê bất tỉnh. Thân mình kịch liệt lùi lại 10 mét, nàng phẫn nộ nhìn Truy Phong, nói, Truy Phong, đừng tới gần ta. Truy Phong đang thương hề hề gật đầu. Tuyết Phủ phẫn nộ tâm tình, lúc này mới có giảm bớt. Nhưng đắm mắt, một đoàn yên ảnh đó là bao phủ đỉnh đầu, quần quận không ngừng mùi hôi từ đỉnh đầu truyền đến. Thẳng đem tuyết Phủ cấp hơn đến cả người đều vượng vượng hồ hồ. Cái này cũng chưa tính tệ nhất. Mùi hôi trung hỗn loạn một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt khí vị, đem tuyết phụ triệt triệt để để hân thành xem thường, cả người phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Truy phong vô vô nghẹn đi xuống bụng, thỏa mãn phát ra một tiếng thét dài. Thưa tướng đại nhân hoài hỷ. Cuối cùng thoải mái. Chủ thượng, kinh thành chính là đã xảy ra sự tình gì. Truy phong đối với chủ thượng nói sự thời điểm, cũng không tránh đi mọi người, một hương vinh mặt hất hàm sai khiến xoay quanh ở chủ nhân trên đỉnh đầu. Cuộn cuộn không ngừng phát ra mùi hôi cảnh tượng, lại là kêu mọi người né xa ba thước. Bất quá, mọi người tức là không lùi tránh tam xá, cũng nghe không rõ truy phong nói chính là cái gì. Không có gì, tiếp tục hướng tây con đi. Triền mục phong tử trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình xứ, trên đỉnh đầu một ném, xoay người đi nhanh hướng đi mọi người. Phần 10. Chương 60, thật hận không thể đem ngươi biến thành người hói đầu. Truy phong đáp xuống. Hai chỉ móng nuốt tiếp nhận tiểu bình xứ, điều móng một mổ, dầm dầm một tiếng, đó là đem tiểu bình xứ chất lòng nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, đem mọi người suýt nữa muốn hân ngất xỉu đi số vị, thức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chít chít. Tân thủ thêm hận cũ, giải trừ xú phấn hương vị truy phong vẫn nộ hướng tới triển một phong tiến lên, chỉ nghĩ đem hắn trên đầu lông tóc đều cấp mổ trống trơn, tiêu hắn biến thành một cái lại thổ lại xấu đại con lửa chọc mới hạ giận Triền mục phong sớm có điều giác, ở truy tục lệ chưa tới gần là lúc, tay hao vùng, nhấc lên một trận gió tường, chặt chẽ mà đem truy phong cấp cách trở ở 50cm ngoại, không được gần người. Mọi người khẩu xem mũi mũi xem tâm, không chút nào kinh ngạc nhìn một người một chim so chiêu. Mấy chục hiệp xuống dưới, một người một chim rằng co hai mà, trên người đều là da hãn. Chít chít. Truy gió lớn quát một tiếng, nâng cầm lên, khiêu khích đóng mở miệng nói chỉ có triển một phong có thể hiểu nói, yên tâm chủ nhân, lần sau so chiều, ta nhất định đem ngươi cấp đánh thành đầu heo. Tuy nói hắn là cái yên tâm can chủ nhân, nhiều năm như vậy, nó luôn bị hắn nô dịch, nắm cái mũi đi, từng có rất nhiều không thoải mái, thậm chí truy phong còn nghĩ tôi muốn ở triển một phong trên đỉnh đầu ị phân, đương nhiên, nó cũng đích xác như vậy trải qua, chẳng qua, xui xẻo đều là người khác thôi, lại như cũ thay đổi không được nó trong lòng dâng lên không tha, làm bạn nhiều năm, nó xem quen rồi yên tâm chủ nhân giả heo ăn hổ, đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay chỉ gian, đàm tiếu trong khoảnh khắc gọi người chết không có chỗ chôn. giờ phút này, bởi vì Bắc Thương quốc tiến công, bởi vì trong thân thể chiến thần chi từ máu, vì bảo vệ quốc gia, hắn không hề ngụy trang, cũng không hề che giấu. nay một đường, nhất định là gian khổ lữ đồ, đao quang kiếm ảnh, đả kích ngấm ngầm hay công khai. Vô số kể. Triền Mục Phong câu môi cười, lần sau, ta định nổ sạch ngươi mau, cấp các huynh đệ nhắm rượu ăn. Chít chít. Truy Phong nổi giận. Trong ánh mắt sắp tràn mi nước mắt, nháy mắt biến mất với vô hình. Chít chít ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng Tô Tướng nhị ở bên nhau, cả đời đều không trở lại. Nó như thế nào sẽ không bỏ được cái này yên tâm can chủ nhân, thật là điên rồi. Phanh phạch lăng dùng sức trụ đánh cánh cuốn lên phong chỉ đem mọi người đầu tóc thổi thành ổ gà, truy phong không mang theo một mảnh đám mây bay đi. a đại cùng a nhị không nhanh không chậm đi theo tô cầm xe ngựa sau, hai trương phúng mặt, tiêu bên người mọi người tức giận nhưng không dám nói. này hai người võ công quá cao, ai dám ở láo hổ trong miệng rút mao? không phải đầu vóc tú đâu, thuần túy tìm chết. chí chít. ương đánh trời cao thanh truyền tiến mỗi người bên hai, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. ngay sau đó. Mọi người trong mắt rơi xuống đất.